Nhân ta sinh mỹ. Lệnh Hồ nhu lặp lại một lần, hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đem Chu Lang trước mắt hồng lăng kéo xuống tới, Chu Lang khóc hồi lâu, đôi mắt xương lợi hại. "Chu Lang." Lệnh Hồ nhu như vậy kêu Chu Lang một tiếng. Chu Lang cùng Lệnh Hồ nhu đối diện, Chu Lang liền nói không ra dư lại nói: "Ngươi có từng tâm duyệt quá ta?" Lệnh Hồ nhu là thật sự thích Chu Lang, thành thân hơn tháng, hai người cầm sát hòa minh thời gian, hoa tiền nguyệt hạ thời gian. Dương như liền ở hôm qua, chỉ là hiện tại vừa thấy, lại cách khó có thể vượt qua thời gian. Chu Lang muốn nói cái gì, lại thấy lệnh hồ nhu bỗng nhiên rũ xuống lông mi, nước mắt liền lăn xuống gỏ má. Chu lang nếu là chỉ là thích lệnh Hồ nhu một bộ hảo tướng mạo, lại như thế nào sẽ cam tâm ở rể tướng quân phủ, ngày ấy cửa thành mới gặp, này nữ tướng quân thần thải phi dương rục ngựa mà đến, thật sự là chưa bao giờ nhìn thấy quá kinh diễm cảnh tượng. Chỉ là làm hồ nhu quá nghiêm khắc nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, Chu lang lại là lưu luyến bùi hoa quán thanh sắc đồ đệ, làm sao có thể bảo vệ cho này một đôi người ước định. Lệnh hồ nhu lại kêu một tiếng, Chu lang. Chú lang ngôi trắng bệnh, hắn thân thể vốn dĩ liền suy nhược, luôn phiên bị như vậy chắc trở đã muốn ngay không được ngất xỉu. Nhưng hắn nhìn lệnh hồ nhu lúc này lạ trá trực khóc bộ dáng, lại cảm thấy có chút lời muốn nói rõ ràng. Hắn thích chính là lệnh hồ nhu. Nhưng này thích là như thế đơn bạc, khó có thể chống đỡ hai người đi xuống đi. Hắn hiện tại đối lệnh hồ nhu sợ hãi nhiều quá hết thảy Nhu nhi, là ta không xứng với ngươi. Lông mi thượng bọt nước run run hạ xuống, ngươi gặp gỡ ta, cũng là ta lệnh tiểu hầu ra cố tình an bài. Lệnh hồ nhu một chút dường như bắt được cái gì, ngươi nói cái gì. Là ta tham luyến ngươi sắc đẹp, làm tiểu hầu ra cố ý an bài ta cùng với ngươi tương ngộ như vậy ta có thể được đến ngươi tiểu hầu ra cũng có thể lui cùng ngươi việc hôn nhân. Những lời này vốn dĩ đều không nên nói, nhưng Chu Lang đã giác đối lệnh hồ nhu đã không có khắc tình ý, hiện tại nói rõ ràng, làm lệnh hồ nhu Hưu hán, có lẽ mới là tốt nhất kết quả, đều là giả. Đều là... giả. Ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm sẽ biết, cùng ta từng có can hệ nữ tử, không có mấy trăm cũng có mấy chủ. Này một câu Chu Lang nói không có nửa phần làm bộ, Chỉ là hắn cơ hồ không chạm vào đàng hoàng, sở tìm xương sớm nhân duyên đều là xuất từ thanh lâu, ta không phải ngươi luyến mộ, cái loại này giữ mình trong sạch nam tử. Lệnh hồ nhu lặng im nửa ngày, đống nhiên cười đứng lên. Chu lang ngửa đầu nhìn hắn. Nhu nhi! Lệnh hồ nhu đoạt quá thiên hà trên tay phùng chậu nước, đem kia đã có chút ôn thủy từ chu lang trên đầu rót xuống dưới. Chu lang nhắm hai mắt, mặc cho kia thủy xối chính mình một thân. Lệnh hồi nhu đem kia một chậu nước tới xong đem thao đồng ném tới trên mặt đất, cút đi. Một bên nhìn chầm chầm chu lang thiên hà liền mang lên môn đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có bọt nước tí tách thanh âm. Chu lang túi đầu, nhu nhi, ngươi cũng biết ta là cái dạng gì người, ta không xứng với ngươi, ngàn sai vạn sai đều ở ta, ngươi hưu ta đi. Lệnh hồ nhu nhìn điệp hai chân ngồi ở bên cạnh bàn Chu lang, nhẹ nhàng nói thanh, không. Chu lang không có dự đoán được sẽ là như vậy một cái trả lời. Lệnh hồ nhu tiếp tục nói, ngươi hiện giờ là của ta, ngươi phạm sai lầm, ta sẽ đánh ngươi, ngươi quảng không ở lại nửa người, ta giúp ngươi quảng. Chu lang cảm thấy trong lòng sợ hãi càng sâu, hắn nhịn không được dây rùa lên. Nhưng hắn nơi nào tránh khai. Ngươi ô uế ta liền giúp ngươi rửa sạch sẽ. chương 25 Chu lang cố, 25. Chu lang chống đỡ không được, ngất đi. Lệnh hồi nhu kêu trong phủ đại phu, đại phu cấp chú lang trần trị, nàng liền đứng ở một bên chờ Đại phu đầu tiên là cấp chú lang đem mạch, nói thanh, vị công tử này thận tinh khí không đủ. Lại sốc lên Chu lang mỉ mắt, lại là bị kinh hoách. Lệnh hồi nhu không nói một lời. Đại phu vốn dĩ liền phải khai can tử, lại thấy hôn mê quá khứ Chu lang đống nhiên một tiếng, mày cũng theo sát nhân lại, hắn liền hỏi lệnh Hồ nhu. Không biết công tử vị công tử này trên người còn có cái gì thương thế, dùng cái gì hôn mê vẫn là dáng vẻ này. Lệnh hồ nhu nhớ tới mới vừa rồi cấp chu lang bó ở cái bàn bên bộ dáng, liền nói, ngươi liền cùng nhau nhìn xem. Đại phu nghe lệnh hồ nhu nói như thế, liền túi đầu đi xem chú lang thủ đoạn. Chu lang trên người đã thay xìm y ghê, đem tay háo một loát khai, liền nhìn đến lưỡng đạo đỏ bừng lạc ngân, đại phu trong lòng run lên. Này trước mặt vị công tử này phi phú tức quý, như thế nào cánh tay thượng có như vậy thương thế? Lệnh hồ nhu sắc mặt vẫn là đông cứng, ngươi chỉ lo xem bệnh chính là. Đại phu nhìn thoáng qua chu lang cánh tay, xem kỹ miệng vết thương thời điểm, lại nhìn đến chu lang cánh tay nội sườn có 5 ngón tay béo ngân, trong lòng càng nghi hoặc, kia lạc dấu vết đốt ngón tay thiên thô, nên là nam tử dấu tay. Hắn lại giải chu lang vào áo, nhìn ngực hắn trước bình thản trắng nón, Trên eo rồi lại một mảnh lạc ngân, hiện tại đã ứ thanh, hắn nhìn lệnh hồ nhu liếc mắt một cái, tiểu thư vị công tử này đây là. Khác ngươi không cần quản, hảo hảo xem bệnh chính là. Lệnh hồ nhu chỉ cho là chính mình thất thủ lộng bị thương Chu lang. Đại phu nghe lệnh hồ nhu nói như thế, cũng không nói, đi sờ sờ chú lang eo sườn miệng vết thương, ở được đến chu lang đau khổ lúc sau, lại lơ đắng nhìn đến chu lang đuổi căn thượng tựa hồ cũng co véo ngân. Đại phu mày nhăn càng thẩn, quay đầu lại xem lệnh Hồ Nhu, thấy lệnh Hồ Nhu sắc mặt không tốt, liền không có lá gan mở miệng. Lệnh Hồ Nhu mới vừa rồi cấp Chu Lang thay đổi xiêm y, cũng không có nhìn kỹ Chu Lang thân thể, hiện tại Chu Lang nằm ở chỗ này, đại phu tinh tế xem xét, liền giác ra không tầm thường tới. Chu Lang bắp đuổi chỗ cũng có tảng lớn xanh tím. "Tiểu thư, tướng quân làm người qua đi." Thiên hạ đứng ở cửa bẩm báo. Lệnh hồ nhu tự nhiên cũng đoán được lệnh hồ giận kêu hắn qua đi là vì chuyện gì, nàng đêm qua sông đại họa, hiện tại trời sáng mới kêu nàng qua đi, đã là lệnh hồ giận nghiệm huynh muội chi tình. Lệnh hồ nhu ra cửa, thiên hạ cũng đang muốn lui ra ngoài, cấp chu lang kiểm tra thương thế đại phu lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Ngươi lại đây hả? Thiên hạ? Thiên Hà trần chờ một cái trước mắt, vẫn là đi qua. Đại phu nói, ngươi đem vị công tử này đỡ, ta xem hắn trên người thương thế. Là kiểm tra thương thế, thiên hà tự nhiên không thể cự tuyệt, hắn ngồi ở trên giường, đỡ lấy chu lang hai vai, Chu lang đã phát tiêu, trên người đổ ấm, cao kinh người. Tưởng là bị tiểu thư rót nhiều như vậy nước ấm, hiện tại là phát sốt mới là. Đại phu lại không có để ý tới thiên hà suy nghĩ cái gì, bởi vì chú lang ngưỡng mặt nằm, liền xem không hoàn toàn thương thế, hắn nhữ mày nói, ngươi đem hắn lật qua tới chút. Thiên hà làm theo. Chỉ là tư thế này. Chu lang đó là nằm ở hắn trên đùi, không biết vì sao, thiên hà liền có chút mặt nhiệt. Đại phu đã qua hoa giáp chi năm, tự nhiên sẽ không đối nảy tú mị thiếu niên sinh ra tâm tư khác, hắn chỉ thấy chu lang trên đùi ẩn có véo ngân, sau eo hoa thượng lại có rất nhiều mân hồng dấu vết, mở ra chu lang hai chân vừa thấy, thấy hắn hai chân thấy hốn độn một mảnh, lập tức hoảng sợ. Thiên hà không dám nhìn chu lang, liền chỉ có thể nhìn chằm chằm đại phu. Thanh thấy đại phu đương nhiên thay đổi sắc mặt, liền hướng Chu Lang giữa hai chân nhìn thoáng qua. "Đại phu, đây là Thiên Hà cũng lạ như tao sẽ đánh." Đại phu tự nhiên biết, hắn liên tục lắc đầu, "Hảo hảo tiểu công tử, như thế nào lăn lộn thành dáng vẻ này?" Thiên Hà nói không nên lời lời nói. Đại phu giúp Chu Lang rửa sạch một phen, thượng dược, lại cấp Chu Lang mặc xong rồi, xem đi. khai chút uống thuốc dược, mới cáo từ rời đi. Thiên Hà nhéo phương thuốc lại nhìn mắt trên giường nằm Chu Lang, trong lòng không biết là cái cái gì tư vị. Chu công tử, vì sao sẽ sẽ thương ở kia chỗ? Bị lệnh hồ giận kêu đi lệnh hồ nhu mới vừa vừa vào cửa, liền nghe lệnh hồ giận hét lớn một tiếng, quy xuống. Lệnh hồ nhu lập tức không nói lời nào quỳ xuống. Lệnh hồ giận vững vàng sắc mặt, một bộ mưa gió sắp đến âm trầm thần sắc. Lệnh hồ nhu quỳ trước mặt hắn, tối đầu, cũng không có mở miệng. Ngươi đem qua đi nơi nào? Lệnh hồ dận chất vấn. Lệnh hồ nhu cũng không thế chính mình giải vây, đúng sự thật đáp ấp ninh hồ phủ. Lệnh hồ dận tuy rằng đã biết sự thật, lại ở nhìn thấy lệnh hồ nhu này phó thản nhiên bộ dáng, trong lòng bực mình vạn phần, ngươi cũng biết mang binh xâm nhập hồ phủ là cái dạng gì tội lớn. Lệnh hồ dận không biết lệnh hồ nhu khi nào có như vậy can đảm, từ trước hắn chỉ đương mùa hồ nhu bất đồng với giống nhau nữ tử. Lại không nghĩ nàng sẽ phạm phải như vậy lại sai. Húng chi, ngươi còn đem tạ hoanh hoài đà thương. Sai ở ta thân, mặc cho ca ca xử phạt. Lệnh hồ nhu nói xong, dập đầu đến mà. Lệnh hồ giận đem trước mặt mật tin ném đến trên mặt đất. Tạ hoanh hoài đã để sổ con đi lên, muốn đi hoàng thượng nơi đó thảo cái công đạo. Ngươi cho rằng ta xử phạt ngươi, chuyện này là có thể hiểu rõ sao. Lệnh hồ nhu túi đầu không nói. Lệnh hồ giận bỗng nhiên đứng dậy. Đi đến lệnh hồ nhu trước mặt, tiểu nhu, ngươi không phải lỗ mãng người, vì sao sẽ làm ra như vậy không trải qua đại nào sai sự. Ta đi hầu phủ tiếp phu quân của ta, có gì sai? Lệnh hồ nhu hỏi lại. đỗng nhiên nhắc tới Chu làng, lệnh hồ giận biểu tình cứng lại. Muôn vàn sai đều ở ta, nếu là hoàng thượng trách tội, ta một mình gánh chịu. Lệnh hồ nhu nói. Lệnh hồ giận lấp đầu, ngươi gánh không dậy nổi. Luân thân phận. Tạ hoanh hoài tuy rằng không bằng mặt khác triều đình trọng thần như vậy tới thấy được, lại là cái thật thật sự sự hoàng thân quốc thích, từ nhỏ lại trưởng dưỡng ở trong cung, rất được hoàng thượng yêu thích, lần này ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ hắn tướng quân phủ khó thoát chịu tội. Hai người trầm mặc nửa ngày, mới lại nghe lệnh hồ dẫn nói, tiểu nhu, ngươi cùng kia chú làng, lệnh hồ dẫn tuy rằng không nghĩ nói, nhưng rồi lại không thể không nói, tuy rằng hắn cùng lệnh hồ nhu không thân, nhưng lại nói như thế nào. Lệnh hồi nhu cũng là hắn muội muội Thành thân phía trước lệnh hồ nhu dứt khoát quả quyết như Nam Nhi giống nhau, lại hiểu tiến thôi được mất, không nghĩ vì sao thành thân lúc sau, lại luôn là muốn nháo ra rất nhiều hoang đường sự tới. Dường như nhắc lên chú làng, từng cọc, từng cái, đều hoang đường thử. Nghe được chú làng hai chữ, vẫn luôn trầm mặc lệnh hồi nhu liền ngẩn đầu lên tới. Người cá tính cương liệt, tầm thường Nam Nhi đều so bất quá người, nhưng kia chú làng. Trung Quy chỉ là cái nhu nhược thư sinh, ngươi cùng hắn sợ là. Mấy ngày nay, Chu lang cùng lệnh hồ nhu ở chung lệnh hồ giận cũng xem ở trong mắt, kia Chu Lang là thật sự ở sợ hãi lệnh hồ nhu, cố tình lệnh hồ nhu tính cách như thế, mấy fan đánh giá xuống dưới, chỉ có thể đem Chu lang bước xa hơn. Lệnh hồ nhu nhắc tới Chu Lăng, lại thái độ khác thường kiên quyết, hắn đã đã ở rể tướng quân phủ, liền chỉ có thể là người của ta. Lệnh hồ giận nghe lệnh hồ nhu nói như thế, Cũng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Hiện giờ cũng chỉ có thể ta đi hầu phủ tới cửa xin lỗi. Lệnh hồ giận nói, ngươi đi đổi thân siêm y hề, cùng ta cùng đi. Lệnh hồ nhu nôn ngữ đông cứng, ta không nghĩ đi. Lúc này, là ngươi không nghĩ liền có thể không làm sao. Lệnh hồ giận lạnh lùng nói. Lệnh hồ nhu cắn ngồi, đi xuống. Nửa canh giờ lúc sau, lệnh hồ nhu thay đổi siêm y đi hề, cùng lệnh hồ giận cùng hướng ấp ninh hầu phủ đi. Tâm linh hầu phủ trông cửa nô tài nên là bị đặc biệt dặn dò quá, nhìn thấy lệnh hồ giận cùng lệnh hồ nhu hai người, còn mở miệng làm khó dễ vài câu. Lệnh hồ nhu biến ảo vài lần sắc mặt, lệnh hồ giận biết nàng tính tình, nhéo tay nàng, cùng kia nô tài chu toàn nửa ngày lúc sau rốt cuộc đi vào. Tạ Hoành Hoài nằm ở trong phòng, mười mấy đại phu cùng nhau đứng ở giường trước. Lệnh hồ nhu mắt lạnh nhìn Tạ Hoành Hoài này phó diễn trò giống nhau diễn xuất. Lệnh hồ giận kêu một tiếng, Tạ Tiểu Hầu ra, Nam ở trên giường Tạ Hoanh Hoài liếc lại đây liếc mắt một cái, tầm mắt lại rơi xuống lệnh Hồ Nhu trên người. Lệnh Hồ Dận cùng lệnh Hồ Nhu cùng nhau đi đến, đêm qua lệnh Tiểu Hầu ra bị sợ hãi, hôm nay mang xá muội lại đây cấp Tiểu Hầu ra buổi tội. Bởi vì là chính mình mội muội phạm sai lầm, lệnh Hồ giận liền mang sang nhận sai hảo thái độ. Tạ Hoanh Hoài lại không để mình bị đẩy vòng vòng, há ngăn là bị kinh, ngươi này tướng quân phủ thiên kim thật là thiên đại tính tình thiếu chút nữa muốn bản hầu ra mệnh. Hắn là thật sự bị thương, đêm qua kia lệnh hồ nhu đoạt hắn kiếm, đâm nhất kiếm ở hắn ngực, tuy rằng không có thương tổn đến yếu hại, lại cũng không tính nhẹ. Lệnh hồ nhu tự nhiên cũng không có dễ chịu đi nơi nào, nàng trừ bỏ không có này một chỗ kiếm thương, trên người địa phương khác miệng vết thương lại muốn so tạ tiểu hầu ra nhiều hơn nhiều. Lệnh hô dẫn chuẩn bị hô quà, làm hầu hạ tạ hoanh hoài nô tài đưa qua đi. Tạ hoanh hoài nằm ở trên giường Tiếp nhận hộp quà mở ra nhìn thoáng qua, xem tiêu căn trăm năm nhân sâm, cười lạnh một tiếng, đem hộp quà ném trên mặt đất, các ngươi liền cho rằng, ta mệnh liền chỉ trị giá này kẻ hèn một chi nhân sâm. Tiểu hầu ra hiểu lầm, tại hạ cũng không có ý tứ này. Nhìn đến tạ tiểu hầu ra điệu bộ như vậy, lệnh hồ giận liền biết việc này sợ là không thể thiện hiểu rõ. Lệnh hồ giận, ngươi nếu là phải xin lỗi, liền làm ngươi lão tử tự mình lại đây cùng ta nói. Tạ hoanh hoài cũng là hùng hổ do người. Gia phụ hiện giờ xa ở biên thủy, sợ là chỉ có thể từ ta đại tới. Lệnh hồ giận vẫn là kia phó miệng lưới. Tạ hoanh hoài vây vây tay, kia liền không cần nói chuyện. Lệnh hồ nhu chán ghét tạ hoanh hoài, thấy hắn này phó cao ngạo thần thái, liền xả ra một mặt châm biếm tới, ngươi còn không phải là muốn ta cho ngươi xin lỗi sao. Lệnh hồ nhu làm bộ phải quỳ xuống đi. Tạ hoanh hoài nhìn lướt qua, Ngươi quỷ ta cũng là vô dụng. Lệnh hồ nhu động tác một đốn. Ngươi đêm qua mang binh sống ta ấp ninh hầu phủ, khi thế là cỡ nào kiêu ngạo, như thế nào hôm nay lại rụt rè. Ta hoanh hoài cũng là ẩn nhẫn lệnh hồ nhu lâu ngày, kia thiên tử dưới chân, cái nào không đối hắn cung cung kính kính, cố tình này lệnh hồ giận lệnh hồ nhu huynh mội hai người, lặp đi lặp lại nhiều lần không đem hắn đề vào mắt. Đêm qua việc, là ta sai rồi, còn thỉnh tiểu hầu gia đại nhân có đại lượng, Không cùng ta chấp nhận. Lệnh hồ nhu cắn răng nói xong một đoạn này lời nói. Ta hoanh hoài nơi nào nghe không ra này trong đó thống hận ý vị, ta sổ con đã đệ lên rồi, nói như vậy, vẫn là thỉnh lệnh hồ tiểu thư lưu đến trước mặt hoàng thượng đi nói. Lần này, lệnh hồ nhu một chút lý đều không chiếm, nhau lớn, đối lệnh hồ ra nửa điểm chỗ tốt đều không có. Nhưng nếu là tạ tiểu hầu ra nguyện ý nhả ra, thuận tiện nhưng thông qua tam hoàng tử quan hệ. Đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Kia tiểu hầu ra muốn như thế nào mới nguyện ý không truy cứu việc này đâu. Lệnh Hồ giận xem Tạ Văn Hoài lần này cắn chặt không bỏ bộ dáng, liền biết này Tạ Văn Hoài còn ôm mặt khác tâm tư. Hắn sắc thật là đoán đúng rồi, Tạ Văn Hoài xác thật ôm tâm tư khác. Tạ Văn Hoài nghe Lệnh Hồ giận như thế hỏi, nhướng mắt cười, Lệnh Hồ tiểu thư trong lòng nên là nhất rõ ràng mới là. Lệnh Hồ Nhu nghe Tạ Văn Hoài như thế nói, Sắc mặt đi theo chính là biến đổi Người mơ tưởng Lệnh hồ nhu cắn răng Tạ hoanh hoài cũng lệnh sắc mặt Đảo mắt hướng lệnh hồ giận Nếu lệnh hồ tiểu thư vô tình nhận sai kia mời trở về đi Lệnh hồ giận còn không biết tạ hoanh hoài Sở nhắc tới đế ra sao yêu cầu Dẫn tới lệnh hồ nhu như thế mâu thuẫn Liền hỏi thanh Không biết tiểu hầu ra lời nói ra sao Tạ hoanh hoài liền gần từng chữ một nói Ta muốn chu lang hưu lệnh hồ nhu Lệnh hồ dận không nghĩ tới sẽ là như vậy cái yêu cầu, nghe ngẩn ra, tạ tiểu hầu ra, Chu lang cùng ta muội muội phu thê tình thâm, ngươi như thế liền phải chia rẽ một đôi phu thê, sợ là không ổn đi. Tạ tiểu hầu ra phỉ nổ, phu thê tình thâm. Ngươi hỏi ngươi mội mội là như thế nào đãi chu lang? Lệnh hồ giận tự nhiên biết, nhưng kia dù sao cũng là tướng quân phủ ra sự, nghe này tạ tiểu hầu ra công khai bố thành nói ra, liền không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng Chu lang cùng tạ tiểu hầu gia huynh đệ tương xứng, Chu lang chịu không nổi lệnh hồ nhu tính tình, hướng tạ tiểu hầu gia cầu cứu, cũng là tình lý bên trong. Chu lang là ta phu quân, ta như thế nào đại hắn, quan ngươi chuyện gì? Lệnh hồ nhu nhắc nghe không được tạ tiểu hầu gia nhắc tới Chu lang, Chu lang mới thành thân thời điểm, cùng nàng tình hảo ngay mật, sau lại nhắc lên này tạ tiểu hầu gia, liền sinh rất nhiều chi tiết, Làm hại nàng cùng Chu Lang từng bước một đi đến hệ giờ. Ta tiểu hầu ra hỏi lại, ngươi nhẹ thì mắng nặng thì đánh, này thiên hạ cái nào nữ tử có như vậy đối đai chính mình phu quân? Nếu không phải ngươi dẫn hắn ở pháo hoa liếu hẻm pha trộn, ta như thế nào bỏ được, như thế nào bỏ được đánh hắn? Lệnh Hồ nhu trong lòng cũng coi bị khuất, nàng nói trắng ra là cũng là cái nữ tử, so này nàng nữ tử dám làm dám chịu, cũng chung quy chỉ là cái nữ tử, chưa từng hưởng qua tình yêu tư vị. Chỉ biết một mặt chiếm hữu Tạ tiểu hầu ra nói nếu cùng ngươi thành thân chính là ta ta muốn nạp tiếp ngươi có thể như thế nào sau đó không đợi lệnh hồ Nhu trả lời hắn liền lại nói Chu lang chỉ là cái thương nhân chi tử ngươi muốn hắn nhất sinh nhất thế nhất sống nhân nhưng thiên hạ nào có không tham luyến sắc đẹp nam nhân ngươi như thế câu hắn, bước cho hắn sợ ngươi lại có ích lợi gì lệnh hồ Nhu không phải ngốc tử ngaytạ tiểu hầu ra một câu so một câu hùng hổ dọa người chất vấn Tự nhiên cũng phát giác một tia không giống bình thường ý vị. Lệnh hồ dận ở một bên nhìn, đột nhiên sinh ra một loại thập phần hoang đường phán đoán, trước mặt hai người dường như là ở tranh giành tình cảm giống nhau. Xem ra tạ tiểu hầu ra cùng chu lang giao tình không tầm thường. Lệnh hồ dận ở bên cạnh nói như vậy một câu. Tạ tiểu hầu ra nghe xong này một tiếng, cũng phát giác chính mình trước mặt ngoại nhân thất thố tới, chỉnh quần áo một lần nữa nằm hảo, ta muốn đã nói, như thế nào lựa chọn. Liền xem lệnh hồ tiểu thư Lệnh hồ dẫn xem lệnh hồ nhu sắc mặt Biết việc này hôm nay là nói không ổn Liền mang theo lệnh hồ nhu cáo tử Trên đường trở về Lệnh hồ dẫn nguyên bản là còn muốn hỏi lệnh hồ nhu cùng Chu lang chuyện khác Nhưng thấy lệnh hồ nhu sắc mặt không tốt Liền chỉ có thể từ bỏ Lệnh hồ nhu trở về trong phủ Thẳng đi tìm chu lang Chu lang tỉnh A thất ngồi ở mép giường vì chu lang uống thuốc Vốn là thực tầm thường một màn Nhưng lệnh Hồ Nhu thấy A thất thần sắc lưu luyến, Chu lang Nhu nhược phục đầu tư thái, liền cảm thấy trong lòng mạc danh một trận bực bội, liền đi qua đem kia chén thuốc đánh nghiêng. A thất nhìn thấy lệnh Hồ Nhu, bất chấp đánh nghiêng chén thuốc, quý xuống. Lệnh Hồ Nhu liếc mắt nhìn hắn, đi ra ngoài. A thất đi ra ngoài, mang lên môn thời điểm còn lo lắng nhìn Chu lang liếc mắt một cái. Chu lang thấy lệnh Hồ Nhu liền co rúm lại một chút, hắn hiện tại nằm ở trên giường, sắc mặt thẳng đạm. Lệnh hồ nhu đến gần một bước, Chu lang liền sau này xúc một ít, mặc danh, lệnh hồ nhu nghĩ đến tạ hoanh hoài kêu một câu bức cho hắn sợ ngươi, lại có ích lợi gì, bực bội càng sâu, ngươi sợ ta. Chu lang liền như vậy sợ hãi nhìn hắn. Lệnh hồ nhu xoay người lên giường, đem hắn để ở dưới thân, không được ngươi sợ ta. Chu lang vẫn là không nói lời nào. Trên thực tế không phải hắn không nghĩ nói chuyện, mà là thiêu miệng khô lưới khô lợi hại tỉnh liền một ngụm dược cũng chưa uống đã bị lệnh hồ nhu đánh nghiêng, nơi nào nói được ra lời nói tới. Lệnh hồ nhu nhìn xuống hắn thanh tuấn khuôn mặt, sơ gặp nhau khi này công tử một thân bạch đi gần như có thể vẽ thành tranh, lại gặp nhau chùa ngoại tiếng mưa rơi hai người sóng vai mà đi, nàng là thật sự động muốn cùng hắn bên nhau một tiếng tâm tư. Nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì? Lệnh hồ nhu rơ tay, Chu lang lập tức sợ tới mức nhắm lại mắt. Nhìn một màn này, Lệnh Hồ Nhu cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì bắt một chút. Thứ thứ đau. Ngươi cùng tạ huynh hoài nói, ngươi muốn hưu ta. Lệnh Hồ Nhu nói. Chu Lang nghe thế một tiếng, mở mắt ra. Ngươi ở ta nơi này quá không khoái hoạt, sợ ta cảm thấy ta câu ngươi, cho nên muốn hưu ta. Lệnh Hồ Nhu cắn răng, hỏi. Chu Lang tưởng há mồm, Lệnh Hồ Nhu liền bỗng nhiên che lại hắn miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Chu lang liền như vậy nhìn lệnh hồ nhu. Lệnh hồ nhu trong mắt thật thật là có tất cả tình ý. Ở lệnh hồ nhu phía trước, cũng từng có nữ tử như vậy nhìn hắn, nhưng không có một cái giống lệnh hồ nhu như vậy, cho hắn như vậy thâm rung động. Nhưng hắn lại biết, đúng là bởi vì kêu cảm tình là thật sự, mới vừa rồi hiện ra hắn giả cùng ti tiện tới. Hắn sắc thật là không xứng với lệnh hồ nhu. Lệnh hồ nhu đi thần hắn, Chu lang lần này lại nhấp miệng, lệnh hồ nhu xem hắn, hắn liền lắp đầu. Lệnh hồ nhu đôi mắt ngay mắt, nước mắt liền tích đến trên mặt hắn tới. Hai người liền duy trì tư thế này hồi lâu, lệnh hồ nhu từ trên người hắn xuống dưới, cũng không hề xem hắn, thẳng đi ra ngoài. Chu lang ở trong phủ dưỡng thương, lệnh hồ nhu điều cho hắn nô tài, lại thêm mấy cái nô tỷ, đi hỏi, là lệnh hồ giận chủ ý. Lệnh hồ nhu cũng không hề quản, mặc cho những cái đó nô tỷ ở chu lang trước mắt đi lại. Chu lang hiện tại là thật sự không có tâm tư khác. Trên người hắn thương đều không có hảo nhanh nhẹn, cùng lệnh hồ nhu chi dàn quan hệ lại xả không ngừng lý quần loạn, nơi nào chú ý đến này đó khả nhân nô tỷ. Nhưng này đó nô tỷ còn không có gặp qua Chu lang như vậy tuấn tú công tử, bệnh ửa ngưỡng nằm ở trên giường, ở các nàng trong mắt cũng là một phen ngụy tấn phong liều tư thái. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là A thất cấp Chu lang sơ phát, này đó nô tỷ tới lúc sau, tự nhiên liền không có A thất sự tình. Vốn dĩ thiếu cửa trách hắn nên vui vẻ mới là. Nhưng là tựa như ăn không ngồi rồi thiên diệp mấy cái giống nhau, a thất cũng một chút đều không vui. Chu lang bị bệnh, lời nói thiếu, ăn cơm cũng ăn thiếu, mấy cái nô tỉ mỗi ngày vây quanh hắn đảo quanh, tưởng đầu hắn cười. A thất ở bên cạnh thấy, liền cắn răng, không biết xấu hổ. Thiên diệp cũng phụ họa, như vậy không e lệ nha hoàn, về sau ai dám lấy. Thiên diệp ăn nói vụ về, này nên là hắn nói ra ác độc nhất nói. Hai người đạt thành nhất trí chung nhận thức, nhưng vây quanh chu lang cũng không hề là bọn họ. Bên kia lệnh hồ nhu nhật tử liền không có như vậy hảo quá, nàng cắn răng không chịu viết lưu thư, tạ tiểu hầu ra dưới sự tức giận bẩm báo hoàng thượng nơi đó, chính là tam hoàng tử từ giữa giúp lệnh hồ ra hòa giải, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng mất công lệnh hồ lao tướng quân còn ở biên thủy chống đỡ ngoại địch, hoàng thượng cũng không phạt quá tàn nhẫn, liền cách lệnh hồ nhu chức vụ, đem nàng phạt ở trong phủ cấm túc nửa năm Nay phạt đích sát thật thực nhẹ, nhưng đối với lệnh hồ nhu tới nói, lại là tàn nhẫn. Trong chiều nữ tướng lãnh minh, chỉ có lệnh hồ nhu này đồng loạt bởi vì lệnh hồ nhu sinh ở tướng môn, dựa vào chính mình bản lĩnh thảo tới phong thưởng, hiện giờ đều bị thu lên rồi, hơn nữa cấm túc trừng phạt, về sau lại tưởng lãnh minh, sợ là khói như lên trời. Tiếp chỉ lúc sau, lệnh hồ nhu liền đem chính mình quan vào trong từ đường, người khác muốn đi khuyên nàng. Lệnh hồ giận đều ngăn cản xuống dưới. Bên kia trong lòng run sợ chờ lệnh hồ nhu trách phạt chú lang mấy ngày chưa thấy được lệnh hồ nhu. Trong lòng cổ quái, liền kêu thiên hà lại đây. Thiên hà đã nhiều ngày vẫn luôn ở sân cửa thủ, đống nhiên bị chu lang gọi đến. Đầu quả tiêm nhi đều đi theo Jun lên một chút, một loại mạc danh ý mừng đống nhiên dâng lên. Chú lang tự nhiên không nghĩ tới khác, hắn đem thiên hà kêu lên tới lúc sau, hỏi hắn, ngươi biết đã nhiều ngày tiểu thư đi nơi nào sao? Thiên hạ tự nhiên biết một ít, ngày ấy sông hầu phủ lúc sau, đã bị tiểu hầu ra ở hoàng đế nơi đó tố cáo một trạng, hiện tại là cấm túc, lại tước chức vị, ngày đó vốn là không nên cùng Chu lang nói, nhưng là Chu lang hỏi tới, thiên hà cũng không dám có lệ, đem biết đến đều cùng Chu lăng nói. Chu lăng nghe được lệnh hồi nhu còn bị phạt, trong lòng mạc danh căng thẳng. Tạ tiểu hầu ra tính tình, sẽ làm như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là... Thiểu thư hiện tại ở nơi nào? Chu lang truy vấn. Thiên hà nói, từ đường. Chu lang chuẩn bị đi từ đường thăm, nhưng hắn lại không dám thấy lệnh hồ nhu. Lệnh hồ nhu bị phạt đều là bởi vì hắn, hiện tại hắn lại có cái gì thể diện qua đi. Thiên hà xem hắn thần sắc không đúng, đã kêu thanh, chu công tử. Chu lang vấy vây tay, đi xuống đi. Thiên hà lại thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, đi xuống. Chu lang ở tướng quân trong phủ tư tiền tưởng hậu. Vẫn là quyết định đi tìm tạ tiểu hầu ra. Bởi vì trong phủ lệnh hồ giận hạ quá lệnh, không ngăn trở chu công tử ra vào, Chu lang liền thuận lợi ra tướng quân phủ, đi ấp ninh hầu phủ. Tạ tiểu hầu ra chịu thương là thật, tuy không đến mức khởi không tới thân, nhưng cũng là một chạm vào liền phải đau đã lâu. Nhưng hắn nghe Chu lang tới trong phủ, trong lòng vui vẻ, phủ thêm quần áo liền tự mình đi qua. Chu lang bị nô tài dẫn tới sảnh ngoài uống trà, tạ tiểu hầu ra vào được. Nhìn đến bưng chén trà chú lang, cười con môi, Chu hình. Chu lang nghe được tạ tiểu hầu ra thanh âm, cũng hơi hơi mỉm cười. Tạ tiểu hầu ra làm nô tài đổ hắn thích nhất vân bụi trà. Ngày thường này trà chỉ hắn cùng chu lang hai người uống, người khác tạ tiểu hầu ra đều khinh thường lấy ra tới. Người hôm nay như thế nào lại đây? Hắn xem chu lang môi trắng bệnh, trong lòng thương tiếc càng sâu. Đêm hôm đó hắn là thô lỗ chút, kêu lệnh hồ nhu đem người bắt đi. Không biết lại như thế nào đối đãi kia lệnh hồ nhu có hay không làm khó dễ ngươi. Chu Lang vừa nghe lệnh hồ nhu ba chữ liền cảm thấy đầy miệng chua sót. Ta hoanh hoài thấy hắn thần sắc khó xử, cho rằng kia lệnh hồ nhu lại trách đánh hắn. Ngươi yên tâm, Hoàng thượng hiện giờ tuy rằng chỉ cách nàng chức vụ, nhưng ta đã cùng cô mâu nói, này tội chỉ biết càng trọng, ngươi thả lại nhẫn mại mấy ngày. Chờ Chu lang viết ưu thư, kia lệnh hồ nhu còn có thể như thế nào quay nhếu. Chú Lăng biết tạ tiểu hầu ra lần này là thật sự một lòng vì hắn, nhưng là... Tạ tiểu hầu ra, lần này, ngươi có thể hay không không hề truy cứu việc này. Chu Lang nói. Tạ tiểu hầu ra nghe rõ, nhưng hắn cho rằng chính mình không có nghe rõ, ơn. Câu tiểu hầu ra không cần lại truy cứu việc này. Chu lang nói. Tạ hoanh hoài một chút thay đổi sắc mặt, trong tay chén trà thật mạnh quăng ngã ở trên bàn, ngươi nói cái gì? Việc này các loại chịu tội đều ở ta, còn thỉnh tiểu hầu ra không cần lại khó xử lệnh hồ nhu. Chu lang nói. Tạ tiểu hầu ra ngực kêu một đạo kiếm thương dường như lại bị cắt mở, hắn bông nhiên từ ghế trên đứng lên, sắc mặt tâm trầm, ngươi yêu nàng. Chu lang một chút không phản ứng lại đây. Tạ tiểu hầu ra liền ninh mi ép hỏi, ngươi yêu lệnh hồ nhu. Loại này dường như vốn dĩ chắc chắn ai đều không thuộc về đồ vật phải bị người khác đoạt đi rồi giống nhau cảm giác. không? Vậy ngươi vì cái gì thế nàng cầu tình? Nàng như vậy đánh ngươi, ở trước mặt mọi người, một chút đều không màng ngươi thể diện. Tạ tiểu hầu ra câu câu chữ chữ, đều lạc ở Chu lang trong lòng. Nhưng phạm là nam nhân đều là hảo sắc mặt, húng chi lệnh hồ nhu cường thế còn hiện ra ở người trước. Chu lang trên mặt có vài phần quấn bách, việc này xác thật chịu tội ở ta. Ta cùng với lệnh hồ nhu, tuy rằng duyên phận đem tẫn, nhưng cũng không nghĩ lấy việc này tới áp chế hắn. Tạ Hoanh Hoài nghe Chu lang như thế nói, sắc mặt mới dần dần hòa hoãn. Chu lang còn không có gặp qua Tạ Hoanh Hoài như thế âm trầm bộ dáng Hai người tương giao thật lâu sau, Tạ Hoanh Hoài đãi nhân khéo đưa đẩy, đại hắn càng là thân hậu, hiện giờ bỗng nhiên lộ ra như vậy một bộ tức giận thần thái, nhưng thật ra đem hắn dọa sợ. Ngươi có cái gì biện pháp? Tạ Hoanh Hoài hỏi, ngươi chỉ là thương nhân như tử, lệnh hồ nhu là tướng môn trí nữ, nàng nếu là không buông khẩu. Ngươi nơi nào có thể thoát thân? Hắn này vừa hỏi, sắc thật đem chú lang cấp hỏi kẹt. Nếu là lệnh hồ nhu cam tâm tình nguyện hòa ly cũng liền thôi, nếu là có một chút không căng nguyện, về sau hắn Chu phủ, sợ là đều không hảo quá Nhìn ra Chu lang sầu lo, tạ hoanh hoài ý vị thâm trường nhìn chu lang hạ thân liếp mắt một cái, trên người của ngươi nhưng còn có không khỏe. Chu lang không nghĩ tới tạ hoanh hoài đột nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề, hắn đã nhiều ngày vẫn luôn không có xuống giường. Đã là rất tốt, tính dưỡng mấy ngày Đã không ngại Tạ hoanh hoài xem hắn thần sắc Như là còn không có phát hiện Trong mắt màu đen càng sâu Như thế liền hảo Hắn xem Chu Lan còn ở nhếu mày suy tư Liền tung ra một ngữ Ngươi nếu tưởng bảo lệnh hồ nhu Cũng không phải không thể Tướng quân phủ hiện giờ là lệnh hồ giận làm chủ Lệnh hồ nhu không đáp ứng không quan trọng Lệnh hồ giận nếu là đồng ý Kết quả cũng là giống nhau Tạ hoanh hoài tưởng đích xác thật hảo Chu lang cùng lệnh hồ nhu hòa ly sự, hắn nếu là bước thật chặt, khó tránh khỏi làm người khác nhìn ra kỳ quả tới. Mượn tư lệnh hồ giận tới từ giữa hòa giải, liền có thể tỉnh đi không ít phiền toái Ý gì hắn đối lệnh hồ giận hiểu biết, hắn nhất không nghĩ, chính là xe rách ra mặt mới là Chu lang đối lệnh hồ giận ấn tượng lại không thâm, đột nhiên nghe được tạ hoanh hoài đề cập, ngẩn ra nửa ngày. Tạ hoanh hoài nói, ta nghe được, hiện giờ biên cương chiến sự lại khởi, quá đoạn thời gian. Lệnh hồ dận liền sẽ nắm giữ ơn soái tùy phụ xuất trình. Tạ hoanh hoài chính là cái lại không nên thân hầu ra, trong triều đại sự lại cũng muốn so rất nhiều người thấy rõ. Hiện giờ thái tử bị phế, nhị hoàng tử tam hoàng tử tranh đấu gay gát, nhị hoàng tử khâm điểm thưởng tướng quân con trai độc nhất thường trung vân, tam hoàng tử lại đem lợi thế đều đẻ ở lệnh hồ dận trên người. Hiện giờ như vậy thời khắc mấu chốt, hắn tất nhiên là không muốn ra cái gì sai lầm. Chu Lang vẫn là không hiểu. Này đó cùng ta có quan hệ gì? Ta hoanh hoài không nghĩ làm Chu lang biết đến quá rõ ràng, liền chỉ thô sơ giản lược giải thích nói, lệnh hồ dận là tam hoàng tử người, thường trung vân là nhị hoàng tử người, ta hầu phủ hiện giờ hai không giúp đỡ, nổi lên chiến sự, chính là hai cái hoàng tử tranh nhau khoe thành tích thời điểm. Nếu là ở cái này khớp xương thượng, lệnh hồ dận cùng ta sinh hiếm khích, tóm lại sẽ ảnh hưởng đến tam hoàng tử ở chiều giã trung thế lực. Chu Lăng vẫn là đầu một hồi nghe Tạ Oanh Hoài nói lên chiều cục, hắn cũng không phải ngu rốt người, Tạ Oanh Hoài cùng hắn vừa nói, hắn liền minh bạch bảy tám phần. Lệnh hồ dận đã nhiều ngày cùng Tam Hoàng tử đi được gần, tưởng là ở Mưu Hoa ưng đối biện Pháp. Tạ Oanh Hoài nói, lệnh hồ nhu trước đó vài ngày ở tây đường Nam An Hai mà buôn tẩu, nên là ở thế phụ huynh đã thông các nơi khắp xương. Hắn như vậy vừa nói, Chu lang liền lại không hiểu, hành quân đánh giặc, có cái gì khắp xương. Tạ hoanh hoài biết Chu Lang không hiểu này đó số thực bình thường, hắn cũng không muốn giảng quá nhiều, nhưng nghe Chu lăng hỏi, cũng vẫn là trả lời, hành quân đánh giặc, chú ý chính là lương thảo con lương, tây đường Nam An hai mà, là lương thảo áp tại nhất định phải đi qua nơi, nhưng kia hai nơi huyện Nha lại đều là nhị hoàng tử người. Nếu là không làm rõ mâu chốt, đến lúc đó tiền tuyến đánh giặc, này hai mà huyện Nha cố ý đến chế, đói chết vạn đem binh lính cũng là tầm thường. Tạ Hoành Hoài nói phong đạm vân khinh, Chu Lang nghe lại cảm thấy khắp cả người phát lệnh, lương thảo đến chế, chết nối người, liền không có người truy cứu sao? Truy cứu? Ai đi truy cứu? Tạ Hoành Hoài hỏi lại, nhị hoàng tử tam hoàng tử ở trong triều địa vị ngang nhau, không biết cái nào về sau coi như hoàng đế, cái nào dám đi truy cứu bọn họ. Chu Lang nghe xong như vậy bí tân, biểu tình cũng không khỏi nghiêm túc lên. Tạ Hoành Hoài lúc này lại vui cười đỡ lấy hắn hai vai. Những việc này ngươi cũng không cần đi quản chờ ngươi cùng kia lệnh hồ nhu hòa ly, liền hảo hảo đương ngươi chu công tử, mỗi ngày cùng ta uống rượu mua vui, chẳng phải thông khoái. Cuối cùng, hắn thấy Chu lang không có phản ứng, liền lại nói, ngươi hiện tại cùng kia lệnh hồ nhu hòa ly là tốt nhất, về sau nếu là nhị hoàng tử đương hoàng thượng, lệnh hô một nhà khẳng định sẽ đã chịu liên lụy, nói không hảo liền tùy tiện tìm cái lấy cớ liền cử ra lưu đài. Tạ hoanh hoài đây là cố ý hù dọa Chu lang, nếu là nhị hoàng tử đăng cơ, lệnh hồ lao tướng quân đó là tiền triều lao thần, lệnh hồ giận lại có hiển hoách chiến công, nhị hoàng tử tưởng động bọn họ, không cái dăm 3 năm củng cố căn cơ, là trăm triệu không có khả năng. Chu lang không thông triều chính, nghe tạ hoanh hoài như vậy vừa nói, trong lòng quả nhiên căng thẳng. Người trở về cùng lệnh hồ giận hào hào nói, lệnh hồ giận là biết nặng nhẹ người. Tạ tiểu hầu ra lúc này rèn sắt khi còn nóng. Chu lang rốt cuộc gật đầu. Tạ hoanh hoài vốn định giữ chu lang dùng nữa không nghĩ tới chu lang uống lên trà lúc sau, liền lý do rời đi. Tạ hoanh hoài tưởng tượng chu lang là trở về cùng lệnh hồ giận thương nghị hòa ly sự, cũng không có ngăn trở, tự mình đem chu lang đưa đến hầu phủ bên ngoài. Chờ đến chu lang thượng cốt Kiệu tạ hoanh hoài mới cao mẩy trên ngực thương chỗ, bên cạnh nô tải kêu một tiếng hầu ra, tạ hoanh hoài dơ tay. Không có việc gì. Vốn muốn tiến lên nô tải cái này bất động, nhìn tạ hoanh hoài vào hầu phủ. Chu lang từ tạ hoanh hoài trong phủ trở về, ở tướng quân phủ cửa đụng vào lệnh hồ giận Lệnh hồ giận mới vừa đưa tiện nam phượng tử, nhìn thấy chu lang từ nhuễn kiệu trên giới tới, sắc mặt khẽ biến, liền xoay người vào tướng quân trong phủ. Chu lang nơi nào nhìn không ra lệnh hồ giận cô y né tránh, hắn nghĩ đến tạ hoanh hoài dặn dò, liền đi theo truy vào tướng quân phủ. Ở phía sau gọi lại lệnh Hồ giận, Ka Ka dừng bước. Lệnh Hồ giận nghe được Chu Lang kêu tên của hắn, mới dừng lại bước chân. Chu Lang cho rằng lệnh Hồ giận là bởi vì lệnh Hồ nhu sự cùng hắn chi gian sinh hiếm khích, liền đuổi tới trước mặt hắn, "Ta có việc muốn cùng, Ka Ka nói, có không mượn một bước nói chuyện?" Lệnh Hồ giận đảo không phải bởi vì lệnh Hồ nhu cho nên cùng Chu Lang sinh hiếm khích, chỉ là đêm hôm đó sự hắn trong lòng còn không có hồi quá vị tới, tái kiến Chu Lang Liền luôn là cảm thấy đầu ngón tay tê dại, cố tình Chu Lang cái gì cũng không biết, như vậy vẻ mặt bằng phẳng gọi lại hắn, nhưng thật ra làm lệnh hồ giận không hào chống đẩy. Hai người đi hậu hoa viên, lệnh hồ giận hỏi, người có chuyện gì? Chu Lang nghe lệnh hồ giận thanh âm lãnh đạm, cũng thu mặt mày, túi đầu nói, ta cùng với nhu nhi sự. Lệnh hồ giận bị Chu Lăng gọi lại thời điểm, liền đoán được Chu Lang muốn nói lệnh hồ nhu, rốt cuộc hai người chi rằng cũng không bao lớn lui tới. Duy nhất căn hệ liền chỉ có lệnh hồ nhu Chu lang trở về thời điểm Cũng đã tưởng hào tìm từ Tưởng suy nghĩ tới lại cảm thấy khó có thể mở miệng Hung chi tạ tiểu hầu ra Cùng hắn nói Về sau lệnh hồ mãn môn lưu đại sự Hiện tại muốn hắn để cùng lệnh hồ nhu hòa ly sự Liền dường như là hắn thất tín bội Nghĩa giống nhau Lệnh hồ giận nửa ngày không có nghe được chu lang mở miệng Ánh mắt rốt cuộc từ bên cạnh Cánh hoa thượng hoặc đến chu lang gò má thượng Vừa thấy chu lang mới phát giác hắn là cắn môi, suy nghĩ rất nặng bộ dáng Ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Lệnh hồ giận khẩu khí phóng mềm một ít. Hắn sắc thật không chán ghét chu lang, tuy rằng Chu lang cùng lệnh hồ nhu hôn sự không thành, nhưng Chu lang cũng không phải mặt mày khả ấu người, huống hồ lệnh hồ nhu tính tình, giống nhau nam tử sắc thật chịu không nổi. Lệnh hồ giận càng là như thế, Chu lang liền càng cảm thấy khó có thể mở miệng. Lệnh hồ giận ánh mắt liền lại hoặc đến cánh hoa thượng, Nhưng nhìn trong chốc lát, lại cảm thấy kia hoa không bằng chu lang lớn lên đẹp, nhìn chú lang, liền cảm thấy chú lang ngôi lưới là năng, năng hắn tầm mắt chạm vào liền nhịn không được né tránh khai. Hai người đứng hồi lâu, Chu lang mới cắn răng nói, Nhu Nhi đãi ta tỉnh thâm ý trọng, ta lại không biết quý trọng, cuối cùng là cô phụ nàng, cho nên ta cả gan thỉnh ca ca giúp ta hướng Nhu Nhi thảo một tờ hữu thư. Lệnh hồ dẫn đoán được Chu lang liền phải để việc này. Nhưng mới vừa rồi Chu lang cắn môi, vốn dĩ không gì huyết sắc môi hiện tại lộ ra mỏng màu đỏ, hắn nhìn phán qua, lại nghĩ tới đêm hôm đó, tinh thần không tự giác liền phiêu xa. Chu lang không nghe được đáp lại, liền vẫn luôn túi đầu. Qua hồi lâu, Chu lang đều không có nghe được đáp lại, hắn chỉ cho là lệnh hồ giận không đáp ứng, ta xác thật không phải đáng giá phó thác trung thân nam nhi, hành đến tướng quân phủ Thiên kim coi trọng, thật sự là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nhưng ta cùng với nhu nhi ở chung mấy tháng, mới giác ta như vậy thân phận, thật sự là không xứng với nàng. Tuy rằng này câu câu chữ chữ nói đến đều hình như là lý do, nhưng sắc thật Chu lang hiện tại phát ra từ phế phủ nói. Lệnh hồ dẫn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghe được Chu lang nói xong này một câu, mới mở miệng, tiểu nhu từ nhỏ ở trong quân lớn lên, bất đồng với giống nhau nữ tử, tính tình thô bạo chút, cũng còn hảo có chu công tử nguyện ý bao dung nàng. Đây cũng là lệnh hồ giận lời từ đáy lòng, Chu lang tuy rằng thích cùng nữ tử pha trộn, nhưng này phẩm hạnh tu dưỡng, cũng xác thật là thứ tốt. Nếu là giống nhau nam tử, bị phu nhân làm cho mọi người mặt rơi xuống thể diện, trong lòng chỉ sợ cũng là sẽ có oán hận chất chứa. Nhưng hiện tại xem này Chu lang, nói xong này một phen lời nói, ánh mắt trong suốt thản nhiên nửa điểm giả đều không có chỗ lẫn. Chu lang vẫn luôn túi lầu nghe. Lệnh hồ giận mấy ngày nay cũng vẫn luôn suy nghĩ, Lệnh Hồ Nhu từ cùng Chu lang thành thân lúc sau, tính tình liền càng thêm bất thường, như vậy đi xuống, thật sự không phải cái gì hảo dấu hiệu. Hắn cũng cố ý thừa dịp lệnh Hồ Nhu còn chưa chân chính ngã vào ma trướng thời điểm, đem hai người hôn sự giải trừ rớt, lại vừa lúc có thể giải trừ tạ hoanh hoài bên kia phiền thoái. Nhưng là hiện tại nghe được Chu lang chính miệng nói ra, hắn đáp ứng nói lại nói không ra. Vì cái gì nói không nên lời. Chu Lăng đống nhiên ngẩn đầu lên. Hắn muốn là trời quang trăng sáng công tử, lần trước hai người ở trong xe ngửa cao đàm quát luận, hắn mặt mày còn có vài phần nghiêm nghị nạo khí, hiện tại kia ánh mắt lại bị đầy bụng tâm sự đè ép xuống dưới. Không có như vậy tùy ý thần thái, hắn liền có như vậy tốt diện mạo mang đến sở sở hương vị. Là ta phụ nhu nhi, môi đỏ mấp máy, lệnh hồ giận giấu ở trong tay háo tay bỗng nhiên bụt chặt. Các loại sai lầm đều ở ta. Trong mắt phản phất có nước ợn. Này mãn viên phồn hoa đều không kịp hắn vọng đập vào mắt chung liếc mắt một cái. Lệnh hồ dận không dám lại xem Chu Lang sai khai ánh mắt đi xem hắn chỗ. Chu Lang tiếp tục nói, mong rằng ca ca có thể chặt đức này một cọc hôn sự, ta cũng sẽ cầu tiểu hầu ra, không ở việc này thượng có bất luận cái gì truy cứu. Này vốn gì chính là lệnh hồ dận đoán trước hảo, chỉ cần hắn lúc này đáp ứng xuống dưới. Lệnh hồ nhu liền tính lại thích Chu Lang quá đoạn thời gian. Cảm tình tổng hội đạm xuống dưới Việc này ta cũng không hảo có quyết sách Tiểu nhu tâm duyệt người Ta nếu chặt đứt các ngươi hôn sự Nàng sợ là sẽ hận ta Lệnh hồ dẫn nói đường hoàng Nhưng này đường hoàng nói Cẩn thận cân nhắc Lại tràn đầy lỗ hồng Tướng quân trong phủ hiện giờ là hắn làm chủ Hắn cùng lệnh hồ nhu lại là quan hệ huyết thống Chính là lệnh hồ nhu hận hắn Lại có thể hận đến bao lâu Chú lang nghe lệnh hồ dẫn như thế nói Tâm liền lệnh nửa thanh Ngươi cùng tiểu nhu sự, ngươi vẫn là chính mình cùng nàng đi nói. Lệnh hồ giận nói xong này một câu, liền đứng dậy đi rồi. Chu lang thất hồn dường như đứng ở tại chỗ. Lệnh hồ nhu nếu là sẽ đồng ý hòa ly, đã sớm hòa ly. Đi đến hoa viên cuối lệnh hồ giận lúc này quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, khởi phong, cánh hoa rào rạt riêu lạc, đứng ở trên cầu chu lang quần áo bị phong phất khởi, chỉ một cái bóng dáng liền đã gọi người trong lòng sinh ra thương tiếc hương vị. Nhận thấy được chính mình nghĩ tới cái gì, lệnh hồ giận sắc mặt biến đổi, không hề xem Chu Lang liếc mắt một cái, rời đi hậu hoa viên. Tạ hoanh hoài vốn dĩ cùng Chu Lang nói, nếu là thật sự cùng lệnh hồ giận giảng không thông, liền truyền tin cho hắn, hắn làm cô mâu ở thi tạo áp lực. Chu Lang thật sự không nghĩ như vậy uy hiếp lệnh hồ nhu, nhưng hắn đối lệnh hồ nhu sắc thật đã mất cảm tình, như thế kéo xuống đi, đối hai người chỉ là có hại vô ích. Chu Lang trong lòng loạn thực liền không có cùng tạ tiểu hầu ra nói như vậy truyền tin cho hắn tạ hoanh hoài cho rằng lệnh hồ giận đã buông lòng sự tình chính ấn hắn đoán trước phát triển liền an tâm ở hầu phủ dưỡng thương chỉ còn chờ Chu lang cùng lệnh hồ nhu hòa ly lúc sau hắn đem chú lang nhận được hầu phủ tới tạ hoanh hoài nghĩ đến hảo nhưng sự thật chứng minh trên đời này không có nhiều ít sự tình có thể ấn người đoán trước đi xuống đi chương 28 Chu lang cố 28 Lệnh hồ giận suy nghĩ mấy ngày, làm chú lang cùng lệnh hồ nhu ở bên nhau, sợ lệnh hồ nhu tính tình sẽ trở nên càng cổ quái, nhưng hắn nếu đồng ý hai người hòa ly. Tuy rằng hắn đối Chu lang nói là sợ lệnh hồ nhu hận hắn, nhưng hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, hắn cất giấu tư tâm. Chỉ là kia tư tâm là cái gì, chính hắn cũng không nói lên được. Lại qua cái mấy ngày, thanh chỉ liền phải xuống dưới, biên thủy chiến sự lại khởi, hắn muốn đi biên thủy. Vốn dĩ lệnh hồ nhu là muốn cùng hắn cùng đi, chỉ là bị tạ hoanh hoài tố cáo một trạng lệnh hồ nhu bị cấm túc, kia chiến trường là trăm triệu đi không thành. Nhưng hắn đi biên thủy, đem chu lang lưu tại trong phủ, sợ lệnh hồ nhu lại muốn gặp phải cái gì thị phi tới. Mấy ngày trước Nam Phượng Từ đã cùng hắn nói một hồi, chỉ làm hắn không cần nháo đến quá lớn, nhưng kêu tạ tiểu hầu ra muốn nháo, hắn lại có thể như thế nào. Lệnh hồ giận buồn dầu lúc sau. Lại cũng đống nhiên nghĩ ra một cái đối sách. Lần này giống như đẩy ra mây ngủ thấy minh nguyệt, hắn phái người kêu Chu Lang lại đây. Chu Lang đã là chuẩn bị đi ngủ, nghe được nô tài gọi đến, lại đứng dậy xuyên siêm ý à thật hôm nay không ở. Mấy cái nô tỉ cũng bị hắn chạy đến nghỉ ngơi, hắn tóc liền không có như ban ngày như vậy trải lên, chỉ dùng một cái màu làm dây cột tóc hợp lại. Lệnh hồ giận vãn ngủ quán, nhưng Chu Lang tiến vào thời điểm, xem hắn trang điểm. Liền biết là đã ngủ hạ lại đứng dậy, hắn xem một cái bên ngoài sắc trời, quả nhiên đã đen. Xem ra ta là nhếu người thanh ngộng. Lệnh hồ dận là ở trong thư phòng đọc sách, hắn nhìn thấy Chu Lang tiến vào, liền đem văn bản trước thư khép lại. Hôm nay ban ngày đã ngủ thật lâu, hiện tại lên vừa lúc hoạt động hoạt động. Chu Lang đi đến cái bàn trước, nhìn thoáng qua lệnh hồ dận trên bản thư, thuận miệng hỏi một tiếng, ca ca đã trễ thế này, còn đang xem thư. Nga, thói quen. Lệnh Hồ Dận đứng dậy, dẫn Chu Lăng ở một bên vị trí ngồi hạ. Nô Tài tiến vào pha trà, lệnh Hồ Dận đổ một ly đưa cho Chu lang Chu lang kết quả chén trà, phùng ở lòng bàn tay chung, không biết ca ca tìm ta lại đây, là có chuyện gì. Người cùng tiểu nhu sự. Lệnh Hồ Dận cũng không phải cái loại này quanh co lòng vào người. Chu Lăng nghe được lệnh Hồ Nhu, trên tay chính là run lên, kia nóng bỏng nước chả thiếu chút nữa sái ra tới. Lệnh hồ giận tự nhiên cũng đã nhìn ra, liền mở miệng chân ăn hắn, ta đã nhiều ngày cũng hảo hảo suy tư một phen, ngươi cùng tiểu nhu thành hôn bất quá nửa năm, tiểu nhu lại một lòng luyến mộ ngươi, hiện tại hòa ly, thật là có chút đáng tiếc. Chu lang nhìn ly chung nước chả không nói lời nào. Nhưng ta cũng biết các ngươi hai người sinh hiểm khích, hiện tại nếu là cho các ngươi tiếp tục như thế, chỉ sợ hiểm khích càng đại. Lệnh hồ giận nói, kia, cà cao ý tứ là... Chu lang ánh mắt níu lại. Lệnh hồ dận hơi hơi mỉm cười, quá mấy ngày thánh chỉ xuống dưới, ta liền muốn đi trước biên thủy, tiểu nhu bị thánh thượng lệnh cưỡng chế cấm túc, lần này là đi không được. Chu lang biết lệnh hồ dận muốn xuất chính sự, nhưng không nghĩ tới lệnh hồ dận sẽ ở ngay lúc này nhắc tới tới. Người lưu tại trong phủ, chỉ sợ lệnh hồ dận dừng một chút. Chu lang tự nhiên biết lệnh hồ dận muốn nói gì, hắn hiện giờ cùng lệnh hồ nhu như vậy quan hệ. Chắc chắn tái sinh ra cái gì chi tiết tới, ca ca là tưởng. Ta là tưởng thì ngươi tùy quân cùng ta cùng hướng. Lệnh hồ giận nói. Này, sao có thể? Nghe được lệnh hồ giận theo như lời, Chu lang thiếu chút nữa thất thủ đem trong tay nước trà đánh nghiêng. Biên thùy nơi khổ hàn, ngươi không muốn đi cũng là theo lý thường hẳn là, chỉ là ngươi cùng tiểu nhu hôn sự, gia phụ ý tứ đó là tưởng nhìn nhìn lại có hay không cứu vãn đường sống. Lệnh Hồ giận như vậy một câu, liền quân lệnh hồ lao tướng quân kéo xuống thủy. Từ Chu Lang cùng lệnh hồ nhu thành thân lúc sau, lệnh hồ lao tướng quân liền đối Chu Lang cái này văn nhược thư sinh có trăm ngàn cái không hài lòng, nếu là nghe nói có thể hòa ly như vậy sự, sợ sớm đã nhảy dựng lên một ngụm đáp ứng rồi. "Không phải, ta chỉ là không biết, ta như thế nào có thể tùy quân." Chu Lang nói. Lệnh Hồ giận tự nhiên suy xét tới rồi này một tầng. Cái này ta đến lúc đó sẽ tự an bài thỏa đáng. Chu Lang du mắt suy tư một lát, rồi sau đó ngừng đầu, nếu ta đến lúc đó kiên trì hòa ly. kia hưu thư ta sẽ thân thủ đưa đến chu công tử trên tay. Lệnh hồ dận nói. Được đến lệnh hồ dận nhận lời, Chu Lang trong lòng cũng ẩn ẩn có quyết sách. So với tại đây tướng quân trong phủ chờ tạ tiểu hầu ra, còn không bằng hắn cùng lệnh hồ dận cùng đi một hồi biên thủy, nhưng thật ra lại chặt đức này đoạn hôn sự, có lệnh hồ dận. Hắn liền cũng không cần sợ về sau Chu phủ sẽ có cái gì nổi lo về sau. Lệnh Hồ Zận xem Chu Lang không trả lời, tưởng hắn sầu lo mà khác, liền lại nói, "Chu công tử tự nhiên sẽ không cùng tầm thường binh lính như vậy đi tiền tuyến đánh giặc, chỉ làm tùy quân người nhà là được." Chu Lang còn không có nghĩ vậy phương diện sự, nhưng nghe đến Lệnh Hồ Zận hứa hẹn, cũng không hề thoái thác, một ngụm đáp ứng sùm dưới. Chu Lang đáp ứng lúc sau, Lệnh Hồ Zận lại cùng hắn nói chút việc nhà liền phong hắn trở về nghỉ tạo. Chu lang suy nghĩ một đường, lệnh hồ giận cùng hắn nói sự, dường như xác thật là hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết. Tích tụ mấy ngày sự bỗng nhiên nghĩ thông suốt, Chu lang níu chặt ánh mắt rốt cuộc vông lòng ra. Ban đêm hồ sen ánh trăng vừa lúc, Chu lang mới vừa rồi thấy nhà thủy tạ bên ánh trăng sáng ngời, liền vẫn luôn đứng ở chỗ nào tưởng sự tình. Hiện giờ sự tình nghĩ thông suốt, hắn túi đầu nhìn một lát ánh trăng. Phía sau đông nhiên chuyển đến lại hoảng lại cấp thanh âm, Chu công tử. Chu lang đầu cũng chưa hồi, liền ngã vào một người trong ngực. Người nọ ôm hắn eo, sau này liên tục lui lại mấy bước, Chu lang đứng không vững, liền toàn bộ ngã ở người nọ trong lòng ngực. Ánh trăng sáng ngời, A thất mặt liền ở kia ánh trăng rõ ràng lên. Chu lang đứng vững vàng, liền đi đẩy hắn một phen, người làm gì? kia đẩy lại không có đem A thất thúc đẩy, A thất gắt gao ôm hắn. Bởi vì sau lưng chính là A thất ngực, Chu Lang tự nhiên cảm nhận được kia trong lồng ngực thùng thùng cổ động. Công tử, ngươi không cần làm cái gì việc ngốc. A thất nhìn đến Chu Lan đứng ở hồ sen bên cạnh, đã nhiều ngày Chu Lan liền cười đều chưa từng, đều ngốc tại trong phòng. Ban đêm hắn trở về chuyện thứ nhất chính là đi xem hắn, không nghĩ tới Chu lang không ở trong phòng. Hắn biến tìm không thấy, tìm được rồi nhà thủy tạ nơi này. Tới lúc sau, thấy Chu lang khoác phát, túi đầu. Sợ hắn là có cái gì phí hoài bản thân mình trí niệm, liền không màng tồn ti đem hắn ôm lấy. Chu lang nghe A thất lời nói, đầu tiên là sướng sốt, rồi sau đó chỉ vào chính mình, ta vì cái gì phải làm việc đốc. A thất chừng mắt nhìn hắn. Hắn chỉ biết Chu lang tâm tình không tốt, liên quan tâm tình của hắn cũng không tốt. Buông ta ra. Chu lang bị hắn ôm thở không nổi, liền dùng khủy tay đỉnh hạ A thất ngực. A thất lúc này mới nghĩ đến buông tay. Chú lang mặc kệ hắn, quay đầu đi phía trước đi. A thất đuổi theo, hỏi, công tử đã trễ thế này, đi nơi nào? Ta đi nơi nào con người chuyện gì? Chu lang trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Nô tài, nô tài. Nghe A thất nửa ngày chưa nói ra một câu hoàng chỉnh nói, Chu lang quay đầu tới, ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, hắn hiện giờ khoát phát, phát tán hai vai, so nữ tử đều còn muốn động lòng người thượng vài phần. A thất vốn dĩ liền nói không ra lời nói, nhìn đến chú làng, cái này liền một chữ đều cũng không nói ra được. Đừng đi theo ta. Chu Lang nói xong lại tiếp tục đi phía trước đi. A thất liền thật sự đứng ở tại chỗ. Chu Lang đi đến sân cổng vòng bên, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến còn đứng ở nhà thủy tạ thượng A thất, nhìn không được cười thanh. A thất vẫn luôn nhìn hắn, thấy hắn đông nhiên quay đầu cười, ba hồn sáu phách đều thất. Sắc trời không còn sớm. Trở về nghỉ tạm đi. Chu lang nói xong, liền biến mất ở cổng vòm kia đầu. A thất tại chỗ lại đứng hồi lâu, đống nhiên lại nghĩ tới mới vừa rồi ôm lấy chu lang vòng eo thời điểm. Mới vừa rồi hắn nóng nội, hiện tại hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy chu lang vòng eo tinh tế, hắn hai cánh tay giao điệp, chu lang liền toàn bộ khảm tới rồi trong lòng ngực hắn. Trăng lạnh như nước. Chu lang hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau lên thời điểm, khí sắc đều đi theo hảo rất nhiều. Hầu hạ hắn mấy cái nô tỳ khéo tay, cho hắn đổi hảo siêm ý sơ hảo phát, lại hầu hạ hắn rửa mặt xong, cũng bất quá là nửa canh giờ sự. Chu lang hôm nay là chuẩn bị hồi chu phủ nhìn xem, hắn quá mấy ngày tùy quân xuất trinh, không biết khi nào có thể trở về. Á thất hôm nay lên phá lệ sớm, cùng thiên hà hai cái ở trong sân tu bổ nhánh cây, chu lang ý quan chỉnh tề từ trong phòng đi ra, a thất trong lòng mất mát liền lại phù lên. Trong viện tới mấy cái nô tỳ lúc sau, hắn có thể làm sự liền càng thêm thiếu. Nhìn đến Chu Lang hướng bên ngoài đi, Thiên Hà bỗng nhiên kêu một tiếng, "Công tử." Chu Lang quay đầu lại, nhìn đến đang ở tu bổ nhánh cây Thiên Hà a diệp hai cái, nhăn lại mi. Thiên Hà xả a diệp một phen, hai người đồng loạt đi đến Chu Lang trước mặt. "Công tử hôm nay là muốn ra cửa?" Thiên Hà hỏi. Chu Lang đối bốn người này thái độ so với phía trước đoạn thời gian đã hòa hoãn không ít. Đúng vậy. Miệng nhất buồn A thất lúc này cố tình cắm miệng, chúng ta đây, có thể cùng công tử cùng nhau đi ra ngoài sao. Thiên Hà nghe A thất nói như thế, muốn mắng hắn nhất buồn. Cái này xuẩn ra hỏa, liền lấy cớ đều biên không ra một cái. Không cần. Chu lang cúi đầu sửa sang lại một chút cổ tay áo, bước đi hướng cửa đi. Đi tới cửa thời điểm, hắn nhớ tới chính mình sợ là muốn ra cửa mua vài thứ, yêu cầu nô tải tới hỗ trợ sách theo dẫn theo. Liền dừng lại bước chân, các người đi theo đi. Vốn đang vẻ mặt mất mát chi sắc ga thất đột nhiên lại nhảy nhót lên. Thiên hà xem hắn này phó không chút nào che giấu vui mừng, trong lòng lại âm thầm mắng thanh ngốc tử. Bên ngoài đã chuẩn bị tốt nhuyễn kiệu, Chu lang thượng cô kiệu, thiên hạ cùng A Diệp hai cái, liền một tả một hữu đi theo cô kiệu bên cạnh. Kiệu phu đưa chu lang hướng Chu phủ đi, đi đến trên đường thời điểm, đống nhiên nghe được một trận ồn ảo thanh, chu lang vén lên mảnh vọng qua đi. Thấy là hơn 10 cái tiểu ăn mày, vây quanh một cái mạo mị nữ tử, nàng kia xem trang điểm như là nhà ai thiên kim tiểu thư, thay đổi thân siêm y đi ra tới xem phố phường phong cảnh, không nghĩ bị một đống ăn mày vây quanh ở nơi đó. Những cái đó tiểu ăn mày cũng là ma cũ bắt nạt ma mới quán, chu lang đoán là nàng kia mới vừa rồi đánh thưởng hào phóng, mới chọc một đống ăn mày vây lại đây. Nàng kia không có gì hiếm lạ, chỉ là những cái đó tiểu ăn mày. Hắn trước nay cùng Tạ Tiểu Hầu ra pha trộn ở một khối, này những ăn mày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tin tức rất linh thông, cái nào trong lâu tới xinh đẹp cô nương, liền sẽ tới bọn họ nơi này báo tin. Dân già, nhưng thật ra có một ít giao tình. Lạc Kiệu. Cố Kiệu dừng lại, Chu Lang hạ Cố Kiệu, hướng kia đôi ăn mày bên cạnh đi qua đi. Thiên hạ cùng A Thất hai cái cũng muốn cùng qua đi, Chu Lang nói câu, các ngươi không cần lại đây. Hai người liền đứng lại bất động. Đến gần, Chu lang nghe cầm đầu cái kia ăn mày nói, không có bạc không quan trọng, tỷ tỉ, tỉ dù sao xinh như vậy xinh đẹp, con lưng làm ta sờ một chút khuôn mặt cũng là, ai nha. Hắn kia thanh ai ra là bởi vì Chu lang từ phía sau ninh ở lỗ thai hắn. Tiểu lão Hổ Bị gọi là Tiểu lão Hổ ăn mày quay đầu lại nhìn Chu lang liếc mắt một cái, Chu ca ca. Chu lang nhìn liếc mắt một cái bị một đám khất cái làm dơ siêm biểu tình quấn bách nữ tử, tiền đồ. Bên đường đùa giỡn khởi nữ nhân tới. Tiểu lão hổ bị Ninh Lô thai, trong ánh mắt có nước mắt, Chu Ca Ca đừng Ninh, đau. Chu Lang buông Lô thai hắn, duỗi tay, lấy tới. Không có. Tiểu lão hổ rụt về phía sau. Chu Lang lại muốn Ninh hắn Lô thai, hắn liền từ trong lòng ngực vội vàng lấy ra một cái túi thơm cùng ngọc bội tới. Kia bị ngăn đón nữ tử nhìn túi thơm ngọc bội, vội vàng đi sở trên người mình. Chu Lang đem đồ vật đưa cho nữ tử. Nữ tử tiếp nhận túi thơm cùng ngọc bội, chú lang vốn dĩ cũng không phải nguyện ý lo chuyện bao đồng, nay đó tiểu ăn mày cùng hắn có chút giao tình, đi khắp hang cùng ngõ hẻm trộm cắp sự không thiếu làm, hắn cũng chưa bao giờ cản, hôm nay hắn ngăn cản, là xem nàng kia ăn mặc bất Phàm đặc biệt là châm phát ngọc châm, là đỉnh tốt mỡ dê ngọc, như vậy nữ tử, chỉ sợ là rất có bối cảnh, này những ăn mày nếu là trộm nàng đổ vợ, chọc giận nhân ra, gặp phải cái gì thai họa tới. Nữ tử hướng Chu Lang nói tạ, Chu Lang chỉ cười một tiếng, "Này mấy cái tiểu tử đều bất hảo thực, lệnh cô nương bị sợ hãi." Nữ tử bỗng nhiên đỏ gò má, "Không có việc gì." Chu Lang cũng không muốn cùng nàng dây dưa, đem mấy cái ăn mày dẫn tới một bên, lần lượt từng cái gõ đầu. "Các ngươi cũng không nhìn xem nhân ra cái gì thân phận liền đi trộm đồ vật, vạn nhất trộm được nhà ai thiên kim tiểu thư, sợ la đầu đều phải cho các ngươi xoa sạch." Chu Lang nói. Tiểu lão hổ là cầm đầu cái kia, hắn bị Chu Lang gõ đầu, cũng không giận, "Chu Ca ca, ngươi đi nơi nào, ta đã lâu cũng chưa gặp qua ngươi." Chu Lang còn không có trả lời, một cái khác gân mày liền nói, "Chu Ca ca thành thân, không thể cùng chúng ta chơi." Tiểu lão hổ đi xả Chu Lang ống tay áo, "Chu Ca ca, Thành Đông Bảo Xuân trong lâu lại tới nữa hảo chút xinh đẹp tiểu tỷ tỷ." Chu Lang tựa như từ trước như vậy, sơ soạn thổi bạc tử cấp tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ tươi cười rạng rỡ tiếp bạc, nói thanh cảm ơn Chu ca ca, liền lánh một đám ăn mày đi mua đường hồ lô. Chu Lang thấy bọn họ chạy xa, chính mình mới lại ngồi trên cốc kiệu. Chương 29 Chu Lang cố, 29. Chu Lang trở về Chu phủ, cùng Chu Ung nói trong chốc lát lời nói, hắn cũng chưa nói chính mình hiện giờ cùng lệnh hồ nhu phu thê không hòa thuận, cũng không nói quá mấy ngày muốn cùng Tạ huynh hoài cùng phó biên thủy, chỉ chọn tốt hơn nghe giảng cấp Chu Ung nghe. Chu Ung cũng phát hiện không ra, hắn thấy Chu Lăng cái này con trai độc nhất hiện giờ mạnh khỏe, liền không còn mong ước gì khác. Phụ tử hai cái nói xong chi tâm lời nói, Chu Lang lại đi phòng thu chi chi không hảo tiền bạc, mới tử Chu Phủ ra tới. Thiên hà cùng A Diệp hai cái ở cửa chờ hắn, thấy hắn ra tới, xem trên tay hắn ôm một cái hoa lê nhung lửa mặt hộp liền tiến lên nhận lấy. Hộp phóng nén vàng cùng ngân phiếu, Thiên Hà tiếp nhận đi thời điểm. Chu Lang còn đặc biệt nói một tiếng, "Lấy hảo." Vốn dĩ kia hộp cũng hoàn toàn không quá nặng, bởi vì Chu Lang này một tiếng dặn dò, thiên hà liền một chút cảm thấy hộp trọng dư ngàn cân. "Công tử, lúc này đi nơi nào?" Chu Lang lên tiếng lúc sau Kiệu Phu ở bên ngoài hỏi. Chu Lang suy nghĩ một trận, "Đi thành đông chợ đi." Kiệu Phu có chút khó xử, "Công tử, chợ người nhiều, nếu là va chạm ngài liền không hảo." Chú Lang cảm thấy hôm nay cái này tiệu phu vô nghĩa phá lệ nhiều, xúc lên trước mặt mảnh, không kiên nhẫn hỏi, vậy người rốt cuộc có đi hay không? Tiệu phu là lấy bạc làm việc, Chu Lang ra tay lại hào phóng, hắn như vậy vừa hỏi, ngay cả liền trả lời, đi, đi. Chu Lang ngồi trở lại bên trong tiệu, đem trước mặt mảnh buông xuống. Chợ sắc thật rất náo nhiệt, đặc biệt là quá đoạn thời gian chính là thất tịch, có chút người bán rong đã bắt đầu bán nổi lên liên đèn hư phấn. Từ trước thời điểm, Chu Lang cùng Tạ Tiểu Hầu ra đi qua vài lần Thất Tịch phố xá, chỉ là hai cái đều không phải thích náo nhiệt người, đi một hồi, Tạ Tiểu Hầu ra bị cái nào không có mắt dẫm chân lúc sau, hai người liền không còn có đi qua. Nhưng thành đồng chợ, bán mới Lạ Ngoạn Ý Nhi là nhiều nhất. Tiệu Phu đem Chu Lang đưa đến trà lâu phía dưới, "Công tử, phía trước người quá nhiều, chúng ta thật sự là không hảo quá đi a." Chu Lang vén rèm lên vừa thấy Bên ngoài quả nhiên người đi đường như nước. Hắn từ bên trong tiệu đi ra, Được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn kêu thiên hà cùng A Diệp hai cái, hướng chợ bên trong đi đến. Trước một đoạn đường còn hảo, càng đi bên trong đi, người liền càng nhiều, thiên hà trên tay ôm hộ, tự nhiên không có phương tiện làm chút khác. A Diệp liền đi đến Chu Lang bên cạnh, giúp hắn chắn những cái đó chen chúc người đi đường. Chu Lang cũng không thích người nhiều. Hắn đem có lẽ sẽ dùng tới đồ vật mua cái toàn, sau đó toàn ném cho A Diệp dẫn theo. Bởi vì hắn nhìn chúng liền mua, A Diệp khởi điểm vài thứ kia là dẫn theo, đến mặt sau liền ôm tới rồi đỉnh đầu. Thiên hà cũng tiếp rất nhiều đồ vật, hắn xem Chu lang còn ở mua, liền nhịn không được nói, công tử, mấy thứ này ngươi làm nô tải ra tới chọn mua là được. A Diệp cũng nói, đúng vậy công tử, cũng tỉnh ngươi mệt nhọc. Lời còn chưa dứt. Chu Lang lại từ một cái bán nữ tử dùng lau mặt hương phấn cùng du cao nơi đó cầm một hộp du cao, ném tới rồi Thiên Hà trong lòng ngực. Thiên Hà cùng A Diệp hai cái lướt nhau, không có lại khuyên. A Diệp cùng Thiên Hà hai cái ôm đồ vật, còn phải chú ý ngăn trở Chu Lang bên người chen chúc người đi đường, rất là vất vả. Ước chừng một canh giờ lúc sau, Chu Lang rốt cuộc mua xong những cái đó vụn vặt ngoạn ý nhi, ba người từ chợ vòng ra tới, tiệu phu ngồi ở trà lâu bên ngoài bậc thang trở. Nhìn thấy Chu Lang ra tới, đều sôi nổi đứng lên. Chờ Chu Lang vào cố tiệu, A Diệp cùng Thiên Hà hai cái mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. trở về tướng quân phủ, Chu Lang làm Thiên Hà cùng A Diệp hai cái đem đồ vật dọn đến hắn phòng. Chính hắn tắc đem đồ vật toàn bộ run đến trên giường, lại chọn vài thứ ra tới, đem dư lại ôm thành một cái tay nải. Nhưng hắn nhìn kia tay nải lại cảm thấy biệt nữ khó coi, đưa A thất cho hắn tìm cái dương lại đây. A thất đem cái dương dọn tiến vào, xem chú lang ở trong phòng thu thập đồ vật, một chút xứng sờ ở tại chỗ, công tử, ngươi đây là. Chu lang đang suy nghĩ sự tình, không có nghe thấy. A thất lập tức liền nóng nảy, chạy đến chú lang trước mặt đi bắt hắn cánh tay, công tử. Chu lang bị hắn hoảng sợ, ngươi làm cái gì? A thất thế mới biết chính mình thất lễ, thu tay, công tử như thế nào ở thu thập đồ vật. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Chú Lang cảm thấy A thất phản ứng có chút kỳ quái. Công tử là muốn đi đâu? Nhìn đến chu Lang những mi, A thất lại sửa miệng, công tử đi rồi, khi nào trở về? Chu Lang chính mình cũng không biết khi nào có thể trở về, liền không có trả lời. A thất càng cấp, lôi kéo Chu Lang tay háo, nhưng lại nói không nên lời càng nhiều nói, Chu Lang đem hắn tay đẩy ra, đi ra ngoài. A thất bị Chu Lang từ trong phòng đuổi ra đi, cũng không có rời đi. Ngốc ngốc ở ngoài cửa phòng mặt đứng. Chu lang hoa chút công phu đem đồ vật đều thỏa đáng thu vào trong giường, nghĩ lại không có để sót lúc sau, đem cái giường đẩy mạnh dưới giường mặt. Sau lại mấy ngày, Chu lang liền không có lại ra cửa. Hầu phủ tạ hoanh hoài không nghe được động tính, trong lòng cũng ẩn ẩn có cảm giác bất an. Đến lệnh hồ giận tiếp thánh chỉ thời điểm, thiên hà mấy cái mới biết được Chu lang muốn tùy quân sự. a thất là đã sớm biết đến lại không biết Chu Lang là muốn cùng lệnh Hồ giận đi biên thủy, lần này hắn liền càng không có ngăn trở biện pháp. Hắn liền đi tìm chủ ý nhiều nhất thiên diệp, mấy người lén thương lượng một phen, quyết định đi cầu lệnh Hồ giận, bọn họ vốn dĩ chính là tướng quân phủ người, trung thành và tận tâm, lại là lệnh Hồ nhu phái tới hầu hạ Chu Lang người, đi theo Chu Lang về tỉnh về lý cũng còn đối phó quá khứ. Lệnh Hồ giận tưởng Chu Lang nếu là tùy quân, bên người còn làm nô tỳ hầu hạ khẳng định không thích hợp. Bốn người này theo Chu Lan có gần tháng, lại là năm Nhi, xuất nhập quân doanh cũng phương tiện, liền dẫn mấy người thỉnh cầu. Những việc này, Chu Lang tự nhiên là không biết. Đến hành quân kia một ngày, thiên hà cùng A Diệp hai cái giúp hắn đem cái dương dọn lên xe ngựa, hắn mới biết được, nhưng biết cũng đã trưởng. Bởi vì vội vàng đi cùng đóng quân ở ngoài thành trăm dặm chỗ binh lính sẽ cùng, lệnh hồ dận dọc theo đường đi đều không có trì hoãn, sớm liền ra khỏi thành. Mang theo đoàn người hướng phía Nam đi Tạ Hoanh Hoài biết lệnh hồ giận xuất trinh nhật tử Hắn tưởng Chu Lang liền tính cùng lệnh hồ giận không giảng thông Hiện tại cũng nên có cái tin tức mới là Vì sao lệnh hồ giận đi rồi Hắn cũng không có nửa điểm tin tức chuyển tới Tạ Hoanh Hoài càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái Liền tự mình đi tướng quân chóng phủ Cửa nô tải cùng hắn nói Chu Lang tùy tướng quân cùng nhau đi rồi Hắn còn không tin Chạy đến tướng quân chóng phủ Đem Chu Lang ở sân phiên một lần Chờ hắn viên một lần lúc sau tin tưởng Chu lang đi rồi lúc sau, hắn trong lòng không duyên cơ sinh ra một loại cực đại phẫn nộ tới. Lệnh hồ dận bên này đã ra khỏi cửa thành, nhưng bởi vì muốn đuổi hành trình, lệnh hồ dận liền không có đi quan đạo, mà là lựa chọn gặp gành sơn đạo, Chu lang ngồi ở trong xe ngựa sóc này không được, đỡ cửa sổ lan phun ra vài lần. Lúc này thiên hà bọn họ liền hiện ra tác dụng tới, đương dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Bọn họ liền đi bên cạnh nước suối đánh chút nước lạnh tới cấp Chu lang lau mặt, Chu lang nằm liệt trong xe ngựa, liền ăn cơm đều không muốn ra tới. Lệnh hồ dận còn có khắc sự, tự nhiên không có cố thưởng hắn. Chu lang liền như vậy cắn răng ở trong xe ngựa nhai mười mấy ngày, lệnh hồ dận rốt cuộc chạy tới đại quân đóng quân địa phương, bởi vì cùng đại quân sẽ cùng lúc sau, dư lại lộ trình liền không cần như vậy không biết ngày đêm lên đường, Chu lang thở dài nhẹ nhõi một hơi. Bị thiên hà đỡ tiến quân trong lều nghỉ ngơi. Chu lang này mười mấy ngày đều không có nghỉ ngơi tốt, mỗi ngày đều ở không biết ngày đêm lên đường, hiện tại tới rồi quân trướng, đảo đến trên giường, trường hưu một hơi. Thiên Hà đem hắn đỡ đi vào lúc sau, xem hắn sắc mặt không tốt, liền đi ra ngoài múc nước cho hắn. Thiên diệp lúc này tiến vào, nhìn đến chính là chu lang ngã vào trên giường, đã đạp lung tung dày bộ ráng. nay một đường sóc này Đều mau đem Chu lang xương cốt đều cấp điên tan, hiện tại ngã vào trên giường, hắn tội liên đối lên sức lực đều thiếu phụng, liền nằm đá đạp lung tung dày. Thiên Diệp biết hắn không ăn qua như vậy khổ, Chu lang nằm ở trên giường, hắn đi qua liền ngồi xổm trên mặt đất, thế Chu lang thoát tủng. Chu lang meo lại đôi mắt xem là thiên diệp, liền không có nhúc đích. Thiên diệp giúp hắn tẩy dày, chú lang chân cùng bọn họ đều sinh bất đồng, trắng non tinh tế, một chút cái kén đều không có. Nhìn liền biết ngày thường rất ít đi đường. Thiên Diệp tưởng dối tay nắm nắm chặt, lại không dám. Chu lang đầu dựa vào gối đầu, đôi mắt hơi hơi híp nhìn ngồi sổn chính mình trước mặt Thiên Diệp, lại đây, giúp ta ấn ấn chân. Chu lang hiện tại trong lòng đắc ý thực, này bốn cái nô tải ở tướng quân trong phủ thời điểm không thiếu cùng hắn đối nghịch, hiện tại ra tới, hắn cần phải hảo hảo khi dễ khi dễ bọn họ, làm cho bọn họ biết hắn lợi hại mới là. Thiên Diệp cuốn quýt xem Chu lang lại phát hiện Chu Lang đôi mắt đã nhắm lại. Hắn vươn đôi tay nắm lấy Chu Lang chân, nhẹ nhàng bóp nhẹ hai hạ. Kỹ lực đạo là vừa lúc, nhưng Chu Lang là cố ý phải vì khó hắn, nhấc chân hướng thiên diệp trên người một đá, vừa lúc đá vào ngực chỗ, không ăn cơm sao? Thiên diệp trên mặt bỗng nhiên buốt lên khởi ửng đỏ nhan sắc, hắn lúc này trên tay dùng lực. Đau quá. Chu Lang lại nói như vậy, muốn đổi làm người khác Một chút đều có thể phát giác Chu Lang làm khó dễ tới, nhưng Thiên Diệp không cảm thấy là làm khó dễ, Chu Lang muốn hắn nhẹ hắn liền nhẹ, muốn hắn trọng liền trọng. Liên như vậy lặp lại làm khó dễ Thiên Diệp vài lần, Chu Lang dựa vào gối đầu ngủ đi qua. Thiên Diệp chân đều ngồi sổm đã tê dần cũng không có đứng lên, hắn néo Chu Lang chân đặt ở chính mình chỗ. Chu Lang đã ngủ rồi, Thiên Diệp ngẩng đầu là có thể nhìn đến Chu Lang ngủ nhan. Thực tỉnh lại thời điểm không giống nhau. Hắn ngồi bộ dáng thực can tĩnh, quân trướng ánh nến một chiếu, thật giống như hắn trên da thịt lung một tầng ấm quang. Hắn ở tướng quân phủ thời điểm xem qua một hồi, đó là tiểu thư làm hắn tiến vào đốt đèn, hắn đôi mắt không tự giác liền thấy được nằm trên giường Chu Lang. Khi đó hắn là đứng xa xa nhìn, khi đó hắn liền cảm thấy Chu Lang thư mỹ, hiện tại hắn cách hắn rất gần, bất quá vài thước khoảng cách, hắn lại cảm thấy Chu Lang diễm sắc càng sâu. Trên tay phụng chân chân bỗng nhiên tránh động một chút. Hướng trên giường rụt qua đi, Thiên Diệp lại một chút bắt được Chu Lang mắt cá chân, không cho hắn tránh thoát. Công tử không có một chỗ là xinh không đẹp. Có lẽ là bởi vì Chu Lang ngủ rồi, Thiên Diệp mê thần chí, thế nhưng cả gan dùng môi chạm chạm Chu Lang mũi chân. Bưng chậu nước từ cửa tiến vào A Thất thấy, một chút sắc mặt đều thay đổi. Thiên Diệp một hôn thấy Chu Lang không hề phản ứng, một bàn tay đi liêu Chu Lang vào áo, A Thất đem chậu nước phóng tới trên bàn. Đi tới chảo thiên diệp và áo, thiên diệp nguyên bản nghe được có động tĩnh, trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn đến lại là a thất, trên mặt kinh sợ chi sắc liền phai nhạt, mặc cho a thất đi tới dắt hắn siêm y đem hắn tổng quân trong lều xả đi ra ngoài. chương 30 Chu Lang Cố, 30 Quân trướng bên ngoài ngăn đón một loạt hàng rào, hàng rào đối diện châm lửa trại, ẩn ẩn có binh lính uống rượu mua vui ồn ào thanh truyền đến, a thất túm thiên diệp vòng đến hàng rào mặt sau lùng cây. Chờ đến bốn bề vắng lặng thời điểm, Thiên Diệp đống nhiên ném ra A Thất tay. A Thất quay đầu trừng mắt hắn, ngươi vừa mới, phải đối công tử làm cái gì? Ta muốn làm cái gì, ngươi không phải thấy sao? Thiên Diệp cùng A Thất quan hệ thực hảo, đối mặt A Thất chất vấn, Thiên Diệp một chút hoảng loạn cũng không. A Thất nhìn đến Thiên Diệp dáng vẻ này, nắm chặt tay đánh Thiên Diệp một quyền. Thiên Diệp không duyên cớ bị này một quyền, cũng có chút tức giận, lại bởi vì ngày thường giao tình. Không, có đánh trả. Ngươi như thế nào có thể khinh bạc công tử? A thất cắn răng. A thất ở bốn người là nhất ôn thôn một cái. Thiên Diệp bị hắn vạch trần, lập tức liền thẹn quá thành giận rảo biện nói, là chính hắn câu dẫn ta. A thất không nghĩ tới Thiên Diệp sẽ nói ra như vậy lời vô lý tới, ngươi. Thiên Diệp nói ra những lời này lúc sau, chính mình cũng ngơ ngẩn, nhưng hắn ở A thất trước mặt, như thế nào có thể sửa miệng, chính hắn đem chân đưa cho ta ta một chạm vào hắn liền ai ai kêu cái không ngừng. Vốn là khí phách nói ra những lời này, nói ra liền phản phất thành sự thật, chính mình muốn câu dẫn ta, ta cũng chỉ bất quá là bính một chút. Người im miệng. A thất lại tạp thiên diệp một quyền. Lần này đánh vào trên mặt, đánh thiên diệp môi đều phá ra. Thiên diệp sau này lui lại mấy bước, đau đớn làm hắn nói ra càng nhiều lôi thời nói, ta nơi nào nói không đúng. Ngươi đuổi theo hắn lại đây. Không giống nhau là cái dạng này tâm tư. Chu công tử là tiểu thư phu lang. Thiên Diệp phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, "A Thất, ngươi lời này nói ra chính mình tin sao?" A Thất nhấp môi đứng ở tại chỗ. Hắn một cái nam tử, một hai phải trưởng thành như vậy tướng mạo, còn luôn là bày ra kia phó câu dẫn người tư thái. Thiên Diệp này một cổ khí tất cả đều là A Thất kích khởi tới, nếu là ngày thường, hắn quyết định nói không nên lời nói như vậy tới. Hắn cùng tiểu thư thành thân, không phải cũng là ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo sao. kia cũng là tiểu thư cùng công tử Việt Tư, nơi nào luôn được đến chúng ta tới nói. Như thế nào, ta chạm vào, ngươi không chạm vào, trong lòng không cam lòng, liền tới giao hơn ta. Thiên Diệp cố tình vặn vẹo A thất ý tứ. Ta không có. A thất một mực phủ nhận. Thiên Diệp đống nhiên nói, vậy ngươi trong phòng hồng lăng là chuyện như thế nào? A thất đống nhiên bị khắp thanh âm. Kêu hùng lăng, là thượng một hồi hắn từ công tử trong phòng nhặt về đi, dấu ở đệm chăn phía dưới, vốn là cực kỳ bí ẩn sự, lại không biết vì cái gì bị Thiên Diệp biết được. Thiên Diệp xem hắn nói không ra lời, cười lạnh một tiếng, đẩy ra ngăn ở trước mặt A Thất, đi rồi. A Thất ở quân trướng mặt sau đứng đã lâu, mới trở về quân trướng. Quân trướng trước mặt hai cái uống say binh lính cùng Thiên Hà nổi lên tranh chấp, A Thất đi qua đi nghe, mới hiểu được là bởi vì lệnh hồ giận ở mở tiệc. Liền phái người lại đây thỉnh Chu Lang qua đi, không nghĩ thiên hà bởi vì Chu Lang ngủ rồi, sợ này hai cái uống say binh lính quấy dậy Chu Lang nghỉ ngơi, liền đem hai người ngăn ở quân trướng bên ngoài. Hai cái binh lính là cái chết cân não, một hai phải đi vào xem cái đến tuột cùng, mắt thấy liền phải động thủ. a thất đi qua đi, cùng thiên hà một đạo ngăn đón những người đó. Tướng quân thỉnh người qua đi uống rượu, các người ra sức khước tử là ý gì? Hai cái say rượu binh lính nhìn đến lại tới nữa một người, thanh âm lại cất cao một ít. A thất không phải khéo đưa đẩy người, hắn vừa rồi cùng thiên diệp xảo một trận, tâm tình chính kém, nghe hai cái con ma men nói chuyện, thanh âm cũng đông cứng, công tử đã ngủ hạ, không thể tiến đến dự tiệc. Hai cái binh lính vừa nghe A thất khẩu khí, mùi rượu phía trên, rút kiếm kêu là, ngươi trở nếu là lại ngăn trở, cũng đừng trách chúng ta đánh. A thất đang muốn động thủ. Trước mặt quân trướng đông nhiên bị sốc lên. sao cái gì? Chu lang là bị bên ngoài mấy người đánh thức. a thất nhìn đến chu lang ra tới, công tử. Hai cái say khước binh lính dương mắt vừa thấy, trước mặt lại là một cái tuấn tú phi phạm công tử. Quân doanh không có nữ tử, chính là ven đường nhìn thấy nông phụ, cũng nhiều là da mặt vàng như nến dáng người thấp bé. Trước mặt chợt vừa xuất hiện như vậy một cái trường thân ngọc lập họa trung nhân vật lập tức đều là xem ngây người. Thiên hạ cùng Chu Lan giải thích, công tử, là tướng quân mở tiệc chiêu đái tam quân, tưởng thỉnh ngài qua đi, nhưng ta xem ngài một đường tàu xe mệnh nhọc, đã ngủ hạ, liền. Chu Lang vừa nghe liền minh bạch bảy tám phần. Tuy rằng là lệnh hồ giận tương thỉnh, hắn cũng thật sự không nghĩ đi thấu cái này náo nhiệt. Hai cái xem nốc binh lính cái này cũng lấy lại tinh thần, bọn họ đem rút ra trường kiếm thu hồi đi, thái độ cũng đông nhiên mềm xuống dưới, công tử nếu đã mệt. Liền sớm chút nghỉ ngơi, chúng ta trở về cùng tướng quân phục mệnh chính là. Chu lang không nghĩ tới này hai người bỗng nhiên nói ra như vậy một câu, hắn còn nghĩ muốn như thế nào từ chối đâu, như thế, liền phiền toái hai vị. Không, không phiền toái, không phiền toái. Thấy trước mặt công tử cười, đầu lưới đều có chút không nhanh nhẹn. A thất cảm thấy trước mặt hai người ánh mắt thật sự quá lộ liêu, trong lòng bực bội, liền đối Chu Lang nói, công tử, bên ngoài gió lớn. Người đi vào nghỉ tạm đi. Chu lang liền đi vào. Hai người đuổi đi bên ngoài hai cái binh lính, lặng lẽ vén dẻm lên hướng bên trong vừa thấy, Chu lang đã ngủ hạ. Lệnh hồ dận ở cùng mấy người quen biết tuổi trẻ tướng quân uống rượu, cùng hắn thân phận bất đồng. Này những tướng quân nhiều là sinh ra nhà nghèo, đối lệnh hồ dận đều rất là ngưỡng mộ. Lệnh hồ dận cởi ban ngày xuyên tơ lũi trường bào, thay quân doanh nhẹ khải, nhưng uống rượu nơi nào có thể ăn mặc kia vướng bận siêm y si Gia hán lúc sau liền đem siêu y hề giải, ném đến một bên, đàn nửa người trên cùng những cái đó tuổi trẻ tướng quân đau uống. lựa trại thượng nướng lợn rừng thịt, có mấy cái binh lính cầm mầm cùng đao đi cắt. Từ biệt hồi lâu, tướng quân phong thái không giảm vãng tích ta. Lệnh hồ dận bên trái ngồi nam tử đau uống một ly sau, cười văng nói. Lệnh hồ dận đẻ nặng chân ngồi ở hùng da phô vị trí thượng, khuyểu tay đẻ nặng khúc khởi đầu gối, trên người hắn cơ bắp xinh xinh đẹp. Là nhất kêu nữ tử thích tinh tráng dáng người. Hiện giờ ngồi ở lửa trại bên, uống xong rượu, trên cổ mồ hôi một đường chạy đến bụng, chúng ta không quá phận đường 3 tháng, đâu ra hồi lâu nói đến. Trở về này quân doanh, lệnh hồ giận liền có một loại tử lùn cỏ hơi thở. Có một người đẹp lại kia nói chuyện người cánh tay, húng hồ ngươi lời này còn nói sai rồi, tướng quân nơi nào là phong thái không giảm, rõ ràng là phong thái càng hơn từ trước mới là. Ha ha. Người nọ cười to, là ta nói sai rồi, tự phạt một ly. Nâng chén đau uống, rồi sau đó một cắt cổ thượng rượu, đem không tráng men chén lớn ném đến trên mặt đất. lệnh hồ giận nhìn bọn họ, hơi hơi mỉm cười, nhưng hắn cười lại là gợi lên một bên khoe môi, liền có vẻ có một loại phiên băng người tiêu sai tuấn lãng. Thướng quân này 3 tháng, chẳng lẽ là trở về đón dâu? Mặt khác một người nói, lời này vừa nói ra, tự nhiên đưa tới mãn đường ánh mắt. Lệnh hồ giận trong tay bát rượu đã uống không, hắn hai chỉ hàm bát rượu, nhìn lướt qua những người đó vọng lại đây ánh mắt. Tướng quân lần này hành quân còn mang theo tùy quân người nhà đâu. Lại một người nói, là luyến tiếp tân hôn Mỹ tiểu nương đi. Phía dưới mọi người hồn ảo, đều nói muốn một thấy lệnh hồ giận phu nhân phong thái. Lệnh hồ giận mở miệng giải thích, các ngươi chớ có nói bữa, ta vẫn chưa thành thân. Tướng quân mới vừa rồi hô người đi thỉnh người nhà lại đây uống rượu, vừa lúc làm chúng ta nhìn xem. Là cái nào người nhà A? Quân doanh này mấy cái tuổi trẻ tướng quân đều cùng lệnh hồ dận huynh đệ tương đái, lời nói tự nhiên cũng phong túng một ít. Lệnh hồ dận cũng chưa từng có cùng bọn hắn so đo quá này đó. Mọi người đang ở cười đùa, hai cái binh lính bông nhiên đi đến phụ cận. Lệnh hồ dận dương mắt vọng qua đi, kia đúng là hắn phái đi thỉnh chu lang lại đây uống rượu hai cái. Bởi vì mới vừa rồi cái kia vui đùa, mọi người thấy kia hai người đi đến phụ cận, nhất thời đều dừng vui cười. Lệnh Hồ Dận nhìn đến hai người lại đây, đoán chính là Chu Lang không nghĩ lại đây thấu cái này náo nhiệt. Hắn bên cạnh tuổi trẻ tướng quân liền hỏi, "Tướng quân cho các ngươi đi mời người lại đây uống rượu, các ngươi thỉnh người đâu?" Kia hai cái binh lính cũng là uống nhiều quá, nhưng đi ra ngoài dạo qua một vòng, thổi phong thanh tỉnh rất nhiều, "Tướng quân, vị kia công tử đã ngủ hạ." Người khác đều cho rằng Lệnh Hồ Dận là mang theo mị tiểu nương, chợt nghe công tử hai chữ, đều mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Ngủi hạ liền không cần quấy dày hắn. Lệnh hồ dận cũng biết chú làng đã nhiều ngày tàu xe mệt nhọc lợi hại, không ra quá cái gì xa nhà kiểu quý công tử, dọc theo đường đi cũng không có án giận hiện tại sớm nghỉ tạm cũng tại dự kiến bên trong. Hai người nghe lệnh hồ dận nói như vậy, liền lui về chính mình ghế. Nhưng cử chén uống rượu thời điểm, lại bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi nhìn thấy công tử, kia rượu liền bưng nửa ngày không có uống. Bên cạnh người xem bọn họ hai người cử chỉ cổ quái, liền hỏi, tướng quân cho các ngươi đi thỉnh cá nhân, đã trở lại như thế nào liền tròn váng. Hai người hàm hồ qua đi, uống lên trước mặt rượu. Một lát sau, tịch thượng lại náo nhiệt lên, hai người uống nhiều quá rượu, lời nói liền nhiều lên, người bên cạnh liền hỏi, tướng quân cho các ngươi đi thỉnh người, trông như thế nào. Hai người đều là thô nhân, nghĩ đến kia công tử, muốn tìm cái lời nói tới hình dung đi. Nhưng cũng không biết dùng cái nào lời nói càng văn nhã một ít. Có người hạ giọng hỏi, tướng quân mang đến người, rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Còn có người không tin tướng quân là mang theo cái nam tử tới. Có cái phải trả lời, đương nhiên là nam tử. Người khác lập tức liền thất vọng rồi. kia tiểu công tử lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Một cái khác nói, so nữ nhân còn xinh đẹp. Người đều bao lâu chưa thấy qua nữ nhân. Cười nhạo thành Quân doanh nào có nữ nhân? Ở quân doanh ngây người thời gian dài như vậy, sợ sẽ là cái mặt mày đoàn chính người bình thường, cũng là đẹp. Thấy người bên cạnh không để bụng, kia gặp qua chu lang liền lại nói, ta còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp tiểu công tử, lớn lên trắng non sách sẻ. Miệng xinh đẹp, cùng nhiễm phấn mặt dường như. Hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút, rồi sau đó si ngốc gửi, còn có lông mày, tinh tế, lá liêu giống nhau. Thấy hắn dáng vẻ này, Bên cạnh người một chút cũng bị khơi mào hứng thú, sôi nổi lại đây rò hỏi. Lệnh hồ giận thấy phía dưới người bỗng nhiên tụ thành một đoàn, cũng không để bụng, tiếp tục cùng bên người người uống rượu. Hắn cùng ta nói chuyện, ta tưởng họa người sống, còn sửng sốt hơn nửa ngày. Nói xong, đánh một cái vang rội rượu cách. Đơn giản là hắn khen quá mức, bên cạnh vây quanh nghe người dần dần có chút không tin, nào có nam tử trưởng thành cái dạng này. Người cũng không nên hù chúng ta. Ngươi muốn nói là trong núi hồ yêu tinh quái thành nhân, ta còn tin thượng một tin. Ngươi nọ chụp bàn dựng lên, mùi rượu hân mặt đỏ bừng, các ngươi nếu là không tin, chính mình đi xem là được. chương 31 Chu lang Cố, 31. Tướng quân gia quyến, sao có thể là bọn họ có thể nói xem liền xem. Mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, đồng nhiên nghe trên đài một trận cười vang, nguyên lai là một người tuổi trẻ tướng quân uống say. Lôi kéo lệnh hồ giận tay háo làm lệnh hồ giận thế hắn tìm một môn tốt quan hệ thông ra. Ngay thương này tiểu tướng quân ít lời thực, hôm nay uống say nói ra nói như vậy, dẫn tới người chung quanh một mảnh phụ họa Lệnh hồ giận dọn hắn, kia tiểu tướng quân còn không buông tay, uống đỏ bừng ra mặt như là muốn thiêu cháy giống nhau. Tướng quân, người muốn thay ta tìm cái đẹp nương tử. Làm lơ chung quanh hồ nào người, lệnh hồ giận hỏi thanh, như thế nào tính đẹp. Dương liều eo, mắt long lanh mụ. Ta như vậy ôm nàng một chút, nàng liền phải mềm ở ta trong lòng ngực kêu ta tướng công. Quân doanh liền cái nữ nhân đều không có, càng đừng nói này gheo nhỏ đôi mắt đẹp mỹ nhân. Tiểu tướng quân lại nói tiếp, còn một bộ hướng về bộ dáng. Vốn dĩ lời này còn tính văn nhã, nhưng nói tiếp người liền mang hần, có phải hay không hôn một cái, còn muốn đỏ mặt nói tướng công không cần. Tiểu tướng quân thật là uống say, nghe người nọ lời nói thô tục cũng không có bực, tự nhiên, tự nhiên. Bất quá không thể nói không cần, muốn nói còn muốn. Âm lạc, lại là cười vang. Lệnh Hồ giận ở bên cạnh nghe xong, cười lắc đầu. Trong quân không có phụ nữ, nhiều là đang lúc thanh tráng thiếu niên lang, ở bên nhau nói này đó lời nói thô tục, cũng không thương phong nhã. Thượng quân, thế nào? Tiểu tướng quân còn chấp nhất cầu cái này đáp án. Lệnh Hồ giận nói, nếu là lấy sau có như vậy cái nữ tử, ta định thế ngươi làm chủ. Câu đến đáp án tiểu tướng quân lây động hai hạ, cảm thấy Mỹ mãn say ngã vào trên bàn. Mà đêm còn trường, trận này hiến hội mới vừa bắt đầu. ngày hôm sau, Chu lang ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, á thất đã đánh hảo thủy, đặt ở con trướng. Chu lang rửa mặt, muốn tỏng quân trong lều đi ra ngoài thời điểm, với lúc đụng phải thiên diệp. Thiên diệp nhìn đến Chu lang, tức khắc sai khai ánh mắt, công tử. Người trên mặt sao lại thế này? Chu Lang xem hắn khỏe miệng thượng có một chỗ bầm tím. Thiên Diệp hàm hồ nói, ngày hôm qua không cẩn thận vướng một ngã, quăng ngã thành như vậy. Chu Lang lại không phải ngốc tử, hắn tự nhiên xem ra Thiên Diệp không có nói thật, nhưng hắn cũng không có gì hứng thú truy vấn. Công tử là muốn đi đâu? Thiên Diệp xem Chu Lang ở hướng bên ngoài đi. Chu Lang chỉ đường không nghe được. Thiên Diệp không có nghe được trả lời, liền theo đi lên. Chu Lang đi rồi vài bước, cảm thấy phía sau có người. Xoay đầu nhìn Thiên Diệp, ngươi đi theo ta làm cái gì? Công tử một người ở quân doanh hành cầu, sợ là không an toàn. Thiên Diệp nói, Chu Lang lý giải không an toàn tự nhiên là bởi vì quân đội đóng quân địa phương là ở chân núi mặt, trên núi nói không chừng có cái gì mánh thú, ta chỉ là đi ra ngoài phương tiện một chút. Thiên Diệp do dự một chút, kêu công tử không cần đi quá xa. Đáp lại hắn, chính là Chu Lang hoàn toàn đi vào lồn cây thân ảnh. Thiên Diệp ngày hôm qua cùng A Thất xảo một trận, nói rất nhiều hồ đồ nói, hắn suy nghĩ một đêm mới nghĩ kỹ, Chu Lang là chủ tử, hắn là nô tài, vốn là không nên mơ ước quá nhiều. Nhưng hắn nhìn thấy Chu Lang, đêm qua những cái đó suy nghĩ cẩn thận sự liền lập tức lại biến không rõ. Chu Lang tự nhiên không biết Thiên Diệp nội tâm là cỡ nào thống khổ dây dụ, hắn vào lùn cây lúc sau, xem Thiên Diệp không có đuổi theo, liền dọc theo kia sơn đạo hướng lên trên đi. Ở tướng quân phủ thời điểm, Này mấy cái nô tài liền thích đi theo hắn, hiện giờ tùy quân, còn muốn xen vào hắn sao. Chu lang dọc theo gập gành sơn đạo đi rồi trong chốc lát, đồng nhiên nghe được có dốc rách tiếng nước, hắn theo tiếng nước qua đi, trông thấy một cái khe núi, khe núi hai bên sinh rất nhiều cây ăn quả. Chu lang liền cơm sáng cũng chưa ăn, đã sớm đói bụng, hắn liền chọn mấy cái chính mình nhận thức sớm quả, hái được ở khe núi bên rửa sạch sẽ, ăn hai khẩu, phát hiện lại toàn lại sát, khó có thể nhập khẩu hắn liền đem tẩy tốt trái cây lại ném. Đường núi đến sườn núi liền không sao rõ ràng, rất nhiều bụi cây chặn vốn là không trong sáng đường mòn. Chu lang sợ trong núi có giá thú, cũng không hề hướng lên trên đi rồi, nhưng trở về lộ, lại che ở tùng tùng bụi cây lúc sau, chu lang không đúng phương pháp, liền theo khe núi xuống núi. Nhưng dán khe núi đi rồi một trận, xem khe núi kẹp ngạn cũng trường rất nhiều thấp vẽ bụi cây, chu lang từ kia bụi cây đi qua đi thời điểm. Nghe được có sản sạt thanh âm, túi đầu vừa thấy, là một cái chiếm cư ở bùi cây thanh xà. Chu lang mặt đều thành kia dẫm đi xuống một chân liền không có nâng đi lên. Thanh xà không phun ra quả hạnh, vòng quanh hắn chân căn du tẩu. Chờ xác định kia thanh xà du tẩu lúc sau, chu lang bỗng nhiên cất bước hướng dưới chân núi chạy gấp. con hảo hắn đi cũng không xa, thực mau liền thấy được lên núi thời điểm rộng mở tiểu đạo. Chu lang từ kia tùng tùng bùi cây lao tới, dọa thiên diệp mẻ dự. Công, công tử. Chu lang hình dung hoảng loạn, thậm chí còn có một tia chật vật. Hắn nhìn thấy thiên diệp như vậy một cái người sống, đồng nhiên tiến lên bắt lấy hắn cánh tay. Thiên diệp còn không có gặp qua chu lang dáng vẻ này. Chu lang tử nhìn thấy xả kinh sợ trung bình phục hạ tâm tình lúc sau, liền buông lỏng ra bắt lấy thiên diệp cánh tay, tay tay, đi, cho ta mua chút hùng hoàng tới. Thiên diệp nghe được chu lang như vậy mệnh lệnh, sửng sốt một chút. Đem Hùng Hoàng vòng quanh ta quân trướng xoáy một vòng. Chu Lang cũng không màng chính mình hiện tại này tại hành quân trên đường yêu cầu có bao nhiêu vô lý. Thiên Diệp, đúng vậy. Nghe được Thiên Diệp hồi phục, Chu Lang một đầu chui vào quân trướng. Qua một hồi lâu, Thiên Diệp nghe được Chu Lang nói, lại đi hỏi thăm hạ khi nào khởi hành. Đúng vậy. Chu Lang thấy xa lúc sau, quân trướng cũng không ra, á thất còn có chút kỳ quái, nhưng Chu Lang không ra đi. Vừa lúc cũng thuận hắn tâm ý. Thiên Diệp chạy rất xa, mua hùng hoàng phấn lại đây, vòng quanh quân trướng sái một vòng. Sái xong lúc sau hắn đi cùng Chu lang phục mệnh, Chu lang mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công tử là nhìn đến cái gì sao? Thiên Diệp hỏi. Chu lang tự nhiên sẽ không nói hắn bị điều xà dọa thành như vậy, liền đẩy nói là trên núi con muối nhiều, phòng con mua đốt. Thiên Diệp liền không có hỏi lại. Đến nỗi khi nào lại khởi hành, Thiên Diệp cũng nghe được. Là hai ngày lúc sau, Chu lang nghe xong, như mày, còn muốn hai ngày. Công tử là trụ không quen. Thiên Diệp hỏi. Há ngăn là trụ không quen, giường lênh nạnh, một giấc ngủ tỉnh toàn thân đều là đau. Nhưng những lời này, hắn khẳng định không hảo cùng một cái nô tài giảng. Thiên Diệp tâm tư là lướt, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Vừa vặn Chu lang đề ra lúc sau, lệnh hồ dẫn cũng tìm Thiên Diệp qua đi dò hỏi, hỏi Chu lang trụ còn thói quen hay không. Thiên Diệp nói Chu Lang ngủ không tốt, lệnh hồ giận nghĩ nghĩ, đem chính mình trong phòng gấu trắng ra cho Thiên Diệp, nói là làm hắn mang về cấp Chu Lang trải giường chiếu. Thiên Diệp liền phủng gấu trắng ra đi trở về. Chu Lang nhìn thấy gấu trắng ra, cũng rất là kinh hỉ, nghe nói là lệnh hồ giận đưa lại đây, càng là hưởng thụ. Thiên Diệp cho hắn phô giường, Chu Lang nằm trên đó, thoải mái chỉ nghĩ thở dài. Vào lúc ban đêm, Chu Lang nằm ở gấu trắng ra thượng ngủ. Ngủ đến nửa đêm lại sinh sôi nhiệt tình, kia da lông quá dày, tuy rằng mềm mại, lại cũng kích nhiệt. Chu Lang cuốn gấu trắng ra, nam ở lãnh lạnh trên giường lại ngủ không được, liền lại đem gấu trắng ra phô khai, chính mình liền bên người háo lót đều cởi, xúc đến kia gấu trắng ra ngủ. Một giấc này thơm ngọt đến bình minh. Ngày hôm sau A thất đánh cấp Chu Lang rửa mặt dùng thủy tiến vào, nhìn đến Chu Lang phục đang ở trên giường, tứ chi triển khai, mặc phát kiểu diện bốn lượn ở phía sau bối. Bị kia gấu trắng da ôm lấy, thật giống như mới vừa hóa hình thành nhân tinh quái. A thất cảm thấy miệng lươi nóng lên, vốn dĩ nên rời đi ánh mắt, lại lập tức xem ngây người. Tay không cẩn thận đụng phải phóng tới trên bàn thao đồng, suýt nữa đem kia thao đồng đánh nghiêng. Chu lang nghe được động tính, mở mắt ra nhìn liếc mắt một cái. A thất nhìn thấy Chu lang vọng lại đây, trong lòng đống nhiên cổ động lợi hại. Chu lang không có thấy rõ trước mặt người là ai, dơ tay xoa xoa đôi mắt. Bởi vì hắn này động tác, kia trên vai tóc dài hoặc hai, lộ ra trước ngực một chút hồng ánh tới. Hắn cũng không tự giác, têu một tiếng, A thất. A thất lòng bàn tay ngứa đến lợi hại, giấu ở trong tay áo. Hắn không ngừng nắm chặt chính mình tay, muốn em kia xuyên tim ngứa ý áp xuống đi, công tử. Hiện tại là giờ nào? Hắn tỉnh lại còn không thể phân biệt thời gian. A thất đẹ nặng run rảy thanh tuyến, hồi công tử, giờ thìn. Chu lang đỡ rửa ngồi dậy. A thất túi đầu muốn lui ra ngoài, lại nghe chu lang bỗng nhiên một tiếng, ngươi lại đây. A thất túi đầu đi đến mép giường. Chu lang ngồi dậy, nhặt mép giường rơi dụng áo lót mặc vào, hắn hai chân lại trượt số giường. A thất vốn là túi đầu, này một đôi tuyết trắng đủ liền bỗng nhiên lọt vào trong mắt hắn. Giúp ta xuyên dạy. chu lang túi đầu hệ áo lót đai lưng, hắn dạy tối hôm qua không biết đá đạp lung tung đi nơi nào. A thất đem hai chỉ dạy tìm ra, Nắm chú lang mắt cá chân thế hắn suy ủng. chu lang mặc xong rồi dày, từ trên giường đứng lên. Hắn chỉ xuyên một kiện áo lót, có chút tóc còn kẹp ở phía sau bối, hắn đi vãn kêu tóc. Bên người A thất dầu dĩ hỏi một tiếng, công tử đi ngủ, như thế nào không mặc siêu mỹ đi Như thế nào, không được sao? Không, không phải. A thất liền đầu cũng không dám nâng, công tử hiện tại ở quân doanh, chúng ta nếu là không ở, người khác xuống tới, thấy được. Chu Lang lại không chút nào để ý, thấy được lại như thế nào? Ta lại không phải nữ tử, bằng thẳng, không cần băn khoăn. A Thất ngẩng đầu nhìn Chu Lang liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Chu Lang mặc tốt xi gì li, A Thất mới lại nói một câu, công tử về sau vẫn là chú ý một ít. Nói xong, liền túi đầu đi ra ngoài. Chu Lang cao mày còn đang suy nghĩ A Thất lời nói là có ý tứ gì, lại xông tới một người. Chu Lang ngẩng đầu vừa thấy Là nhiều ngày không thấy trường thanh. Trường thanh nhìn đến quần áo bất chỉnh Chu lang, trong lòng cũng là một giật mình. Nhưng tức khắc hắn lại nghĩ đến chính mình ý đồ đến, lập tức liền thanh tỉnh, thối lui đến quân chứng ngoại, chú công tử chớ trách. Người tới có chuyện gì? Thướng quân thỉnh ngươi đi phía trước nói chuyện. Trường thanh nói, Chu lang nhưng thật ra không biết lệnh hồ giận vì cái gì lúc này tìm hắn, hắn mặc xong rồi xem y đi lại xả một cái lửa mang cột chắc tóc liền vén rèm lên đi ra ngoài, đi thôi. Trường Thanh xem Chu Lang dáng vẻ này, gọi lại hắn, "Chu công tử." "Làm sao vậy?" Chu Lang nhữ mày. "Chu công tử dáng vẻ này đi trước, sợ là không thỏa đáng đi." Trường Thanh xem Chu Lang trưởng thân ngọc lập, phong tư giễu rác, chính là đặt ở mỹ nhân đôi, cũng là xuất sắc nhân vật, hiện tại thân ở quân doanh, lại còn. Chu Lang cho rằng Trường Thanh là nói hắn tùy tay chói đầu tóc, ta đây muốn như thế nào? Trường Thanh hỏi, công tử nhưng có áo tràng. Chu Lang suy tư một trận, có. Kêu công tử đem áo tràng mang lên đi. Trường Thanh nói. Chu Lang cảm thấy phiền phức, còn không bằng làm a thất lại đây một lần nữa thế hắn sơ cái phát. Nhưng trước mắt á thất cũng không biết ở nơi nào, hắn chỉ có thể kiềm chế không kiên nhẫn. Từ mang đến trong ngăn tủ nhảy ra một kiện áo tràng phụ thêm. Trường Thanh nhìn lắc đầu, đem chính mình trên người áo tràng cởi xuống tới, cấp Chu lang phụ thêm. Chu Lang đang muốn nói chuyện, Trương Thanh Liên Mộ Chưởng cũng cùng nhau cho hắn mang lên. "Chu công tử, đi thôi." Chương 32 Chu Lang cố, 32. Lệnh Hồ Zận quân trưởng muốn so Chu Lang trụ rộng mở nhiều, đi vào ánh mắt đầu tiên, nhìn đến chính là cái bản mặt sau mánh hổ đồ, Chu Lang là cái văn nhân, không khỏi nhìn nhiều hai mắt hoa cùng. Lệnh Hồ Zận tự bình phong sau đi ra, "Chu công tử." Chu Lang trên người áo choàng đã giải khai, Hán tóc là chính mình tùy tay chói, mới vừa rồi bị mũ choàng một áp, kia chắt lên đầu tóc tán loạn rất nhiều, đa tạ ca ca đưa đi gấu trăng ra. Người một nhà, nói lời này liền mới lạ. Lệnh hồ dận nói xong lại hỏi, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Lao ca ca quan tâm, một đêm thanh mộng vô nhiễu. Chu lang ở lệnh hồ dận cái này đại cứu tử trước mặt, nói chuyện vẫn là văn nhà thực. Lệnh hồ dận đem chu lang trước mặt ghế rửa kéo ra. Xem hắn ngồi xuống sau nói, vậy là tốt rồi. Không biết ca ca hiện tại tìm ta lại đây, là vì chuyện gì? Chu Lang hỏi. Đã nhiều ngày nghe nói ngươi đều ở quân trướng không có ra ngoài. Lệnh hồ giận nói. Chu Lang không nghĩ tới đại cứu tử còn đối chính mình như vậy để bụng. Nhất thời có chút thụ sủng nửa kinh, quân doanh trọng địa, ta một ngoại nhân, có thể nào ở bên trong tùy ý đi lại. Không có việc gì, ngươi nếu là thích, dậy sớm chút. Còn có thể nhìn đến bọn họ thao luyện. Lệnh Hồ Zẩn đổ ly trà, đưa cho Chu Lang. Chu Lang tiếp nhận tới, nhấp một ngụm, lại không có trả lời lệnh Hồ Zẩn nói. Hắn nhưng không nghĩ vì xem này những mãng hắn thao luyện mà dậy sớm. Ngày mai sáng sớm liền phải khởi hành. Lệnh Hồ Zẩn nói, lúc này đây liền không cần lên đường, nơi này cự biên thủy đã không xa, ước chừng 5 6 ngày là có thể tới rồi. Chu Lang gật gật đầu. Hắn sớm bảo Thiên Diệp hỏi thăm khởi hành thời gian. Chu công tử từ trước ra quá như vậy xa nhà sao? Lệnh hồ dẫn hỏi. Ta vẫn luôn ngốc tại Lâm An. Chu Lang nói chính là lời nói thật. Giờ Chu Ung đi xa làm buồn bán. Lưu hắn một người ở trong phủ thủ gia nghiệp. Cũng mất công Chu Lang không phải tầm thường hai đồng. Bằng không Chu Ung vừa rời nhà đều là 1-2 năm. Gia nghiệp đã sớm bị lòng mang ý xấu người mưu đồ đi rồi. Lần này tùy quân cũng vừa lúc trông thấy các nơi phong cảnh. Lệnh hồ giận cùng Chu lang liền bất đồng, hán giờ tùy phụ hành quân, vùng khỉ ho có gãy hẻo lánh địa phương cũng đi qua không ít, biên thủy mặt trời lặn thật là trắng lệ, Chu công tử có thể đánh giá. Chu lang nói, ca ca đi qua rất nhiều địa phương đi, không bao lâu vẫn luôn buôn ba xác thật đi không ít địa phương, chỉ là phần lớn là ở lên đường, cũng không có cơ hội nhìn cái gì cảnh sát. Lệnh hồ giận cười, ca ca là tướng môn chi tử, như thế nào sẽ vẫn luôn buôn ba. Chu Lang vẫn luôn cho rằng lệnh hồ dận như tầm thường hài đồng giống nhau, là giáo dưỡng đến sau trưởng thành, mới đi con kế nghiệp trà thượng chiến trường. Lệnh hồ dận không nghĩ tới Chu Lang sẽ hỏi cái này sao một câu, mẫu thân sớm liền qua đời, phụ thân ra trận giết địch, xã không giới ta cùng tiểu nhu, liền vẫn luôn đem chúng ta mang theo trên người. Lệnh hồ dận nói đến nhẹ nhàng, Nhưng kỳ thật hắn mẹ đẻ là chết ở phụ thân đối thủ độc hại hạ, phụ thân hắn vì bảo toàn bọn họ, bất đắc dĩ mới đưa lúc ấy còn ở tã lót bọn họ mang lên huyết nục bay tứ tung chiến trường. Sau lại hắn cùng Lệnh Hồ nhu là như thế nào sống sót, như thế nào lớn lên, lại là một đoạn rất dài chuyện xưa. Chu Lang lại không biết trong đó chuyện xưa, nghe Lệnh Hồ giận nhắc tới chuyện cũ, chính mình cũng đi theo thở dài một hơi. Lệnh Hồ giận nhìn hắn, "Chu công tử vì sao thở dài?" Nghĩ đến tạ tiểu hầu ra, hắn mẹ đẻ cũng là sớm mất đi. Chu Lang nói, ta nguyên tưởng rằng sinh ở quyền quý nhà, liền so với kia chút mỗi ngày bận rộn sinh kế người hạnh phúc, hiện tại xem ra, lại không phải cái dạng này. Đồng nhiên nghe Chu Lang nói đến tạ hoanh hoài, lệnh hồ giận đôi mắt chố sâu trong màu đen liền lắc lư một chút, chu công tử cùng tạ tiểu hầu ra quan hệ thực hảo. Chu Lang vẫn luôn rõ ràng chính mình thân phận, chỉ là tạ tiểu hầu ra bạn chơi cùng thôi. Chú công tử vì cái gì nói như vậy? Ta kẻ hèn một cái thương nhân chi tử, luận thân phận, như thế nào chèo cao thượng hoàng thân quốc thích? Chú lang rắc môi cười, tạ tiểu hầu ra cũng chỉ khi ta là cái tống cổ thời gian ngoạn ý nhi. Nếu là chỉ cho là bạn chơi cùng, tạ oanh hoài liền sẽ không vì Chu lang làm được tình trạng này. Nhưng nghe Chu lang nói như thế, lệnh hồ giận cũng không có đi giúp tạ oanh hoài giải vây. Chỉ là chu lang lời này nếu là kêu tạ tiểu hầu ra nghe thấy được, sợ là trước ngực kia một đạo lệnh hồ nhu thứ miệng vết thương, lại muốn sinh sôi bị chọc tức vỡ ra. Ta xem ca ca cách nói năng, không giống như là cái tầm thường võ tướng. Ngoại giới có không ít lệnh hồ giận lấy một địch chăm nghe đồn, nhưng hắn cùng lệnh hồ giận nhận thức tới nay, xem hắn xử sự thỏa đáng, lời nói lại rất có đại gia chi khí, xác thật không giống cái võ tướng. chu công tử tài tình nổi bật, cũng không giống cái tầm thường thương nhân con cháu. Lệnh hồ dẫn cũng cười. Này một câu lại không có giả, Chu lang xác thật không phải tầm thường thương nhân con cháu. Chu lang thấy hắn cố ý khiêm tốn, liền không có lại ở cái này để tài thượng dây dưa đi xuống, hai người lại nói chuyện hạ các nơi phong cảnh, ven đường hiểu biết, cũng coi như chính là trò chuyện với nhau thật vui. Thời gian liền như vậy bất chi bất giác quá khứ, chờ bên ngoài người nhắc nhở lệnh hồ dẫn nên dùng cơm trưa thời điểm. Hai người mới bỗng nhiên phát hiện đã qua đi mấy cái canh giờ. Lệnh Hồ Giận thuận thế lưu chu lang cùng nhau dùng cơm trưa, Chu Lang cũng không có chối tử, chờ đến đồ ăn tràn đầy mang lên tới lúc sau, Lệnh Hồ Giận lại tự mình vì Chu Lang chia thức ăn. Chỉ là, Chu Lang dơ chiếc đũa nhìn đầy bản thức ăn mặn, không biết nên như thế nào hả đũa. Lệnh Hồ Giận hỏi, là không hợp ăn uống. Không phải, chỉ là này đệ bản đều là thức ăn mặn. Lệnh Hồ Giận cười Nam Nhi ăn nhiều chút thịt, không sao. Người chính là gầy chút. Nói hắn đứng dậy vì chu lang gấp một con nướng thỏ chân, phong tới hắn trong chén. Lệnh hồ giận đều kẹp vào hắn trong chén, hắn chính là không muốn ăn, cũng chỉ có thể căng ra đầu ăn. Nhưng là hắn thỏ chân chỉ khó khăn lắm nướng chín, hắn cầm chiếc đuôi chọc nửa ngày, cũng không có chọc xuống một miếng thịt tới. Lệnh hồ giận nhìn, nói, ở chỗ này còn muốn nói cái gì lệ nghĩa, dùng tay cầm là được. Nói hắn làm cho Chu Lang mặt kéo xuống một khắc chỉ thọ chân, cầm cắn một ngụm. Trong quân nhi Lang hào sảng, như vậy ăn thịt cũng không có vẻ thô lỗ. Chu Lang liền đem chiếc đua đẻ ở chén biên tiểu địa thượng, dôi tay đem trong chén thỏ chân cầm lên. Lại nói Chu Công Tử, 10 ngón trắng non tinh tế, ngày thường đều là chạm vào cầm kỳ thư họa này bỗng nhiên đi sở nướng dầu mỡ thọ chân, cũng đừng xoay rất nhiều. Lệnh hồ giận nhìn Chu Lang biệt nữ bộ ráng nhịn không được lại nhìn nhiều vài lần. Thỏ chân ra nướng xúc giòn, chú lang cắn một ngụm, kim hoàng dầu chân theo miệng chảy xuống dưới, Chu lang sợ tích đến trên người, liền rối tay đi chống cẳm. Lệnh hồ giận nhịn không được cười một tiếng, lại vẫn là đệ khối ti lũa qua đi. Chu lang dùng ti lũa lau miệng. Chú công tử ăn cái gì chính là quá tú khí một ít. Lệnh hồ giận nửa điểm không cảm thấy phiên chán, còn cảm thấy chú lang tu dưỡng hảo. Chu lang cầm thỏ chân lại cắn một ngụm, lần này không có dầu chân thẩm thấu ra tới. Nhưng hắn vẫn là sợ dính vào siêu y dì hề, đem tay háo vãn nổi lên hơn phân nửa, lộ ra tuyết trắng cánh tay. Lệnh hồ giận xem ngẩn ra một lát. Vốn dĩ một cái nam tử ăn cơm, là không có gì đẹp, Chu lang cũng không phải lần đầu tiên cùng hắn ăn cơm. Từ trước ở tướng quân trong phủ cùng nhau ăn cơm, Chu lang ăn tương văn nhã, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng là... Chu lang trên môi dính chút dầu trơn, hồng diễm diễm đầu lưỡi liền dò ra tới, liếm một chút. Lệnh hồ giận ánh mắt càng thâm. Hắn lại nghĩ tới đêm hôm đó chu lang liếm hắn bàn tay. Chu lang đem kia nướng thỏ chân ăn xong, bàn tay thượng đã dính đầy dầu mỡ. Lệnh hồ giận cũng là ăn xong rồi một cái thỏ chân, cũng không có hắn như vậy chật vật Ăn nhiều chút. Lệnh hồ giận lại gấp một cái đuổi gà qua đi. Chu lang lại chỉ phải tiếp tục gặm. Một bữa cơm. Lệnh hồ giận không biết nhìn chu lang nhiều ít mắt. Chờ đến chú lang liền đùi gà cũng gặm xong rồi, lệnh hồ giận lại phải cho hắn gấp đồ ăn. Chú lang vội vàng dùng tay che lại chén, ca ca, ta đã ăn no. Lệnh hồ giận như mày. Hắn mới ăn nhiều ít. Như thế nào ăn ít như vậy? Chu lang thật sự không nặng miệng lưới chi rủ, hung chi hắn chu phủ, rất nhiều mập mạp vô hình đốc xúc hắn. Dần ra, thói quen thiếu thực liền cũng chỉ có thể ăn xong nhiều như vậy. Đã không ít. Lệnh hồ dận đang muốn khuyên hắn ở ăn một ít, cửa bông nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Thướng quân, thuộc hạ có việc cầu kiến. Lệnh hồ dận nói, tiến bảo. Một cái bội kiếm nam tử liền sốc lên mảnh trướng vào được. Tiến vào người nọ không nghĩ tới lệnh hồ dận là ở cùng người ăn cơm, nhưng hắn chỉ nhìn đến chu lang bóng dáng, tưởng cái nữ tử, trong lòng còn giật mình một cái chấp mắt. Lệnh hồ dận gắt xuống chiếc đũa chuyện gì tìm ta? Kêu bội kiếm nam tử nhớ tới chính sự tới, tướng quân, mới vừa rồi tiếu lang tướng lên núi, bị gian cán. Chu lang nghĩ đến chính mình ngày ấy nhìn thấy thanh xà tới. Quân doanh hiện tại đóng quân ở dưới chân núi mặt, trên núi có mấy cái xà thật sự chẳng có gì lạ. Lệnh hồ giận hỏi, đưa đi quân ý đi hẹn nơi đó chẩn trị sao? Đưa đi, chỉ là quân ý ghi nói là chúc diệp thanh cắn muốn giữ được tánh mạng cần chém đức bị cắn chân. Nam tử đúng sự thật hồi bẩm. Nếu là tầm thường binh lính, hán định sẽ không cố ý tới bẩm báo tướng quân, chỉ là kia tiếu lang tướng là tướng quân ái đem. Lệnh hồ dận thần sắc cũng nghiêm túc lên, mang ta qua đi nhìn xem. bộ kiếm nam tử ra quân trướng, lệnh hồ dận cùng Chu lang lại nói một tiếng, mới đứng dậy rời đi. Lệnh hồ dận đi rồi lúc sau, to như vậy quân trướng lập tức chống vắng lên, Chu lang đối mặt kia đầy bản thức ăn mặt, cũng thật sự nhất không nổi muốn ăn, liền tiếp tục tiến đến kia phúc mánh hổ đồ hạ xem hòa công. Qua một nén nhang công phu, lệnh hồ giận đã trở lại. Chu lang liền theo hỏi một câu, vị kia tiếu lang tướng như thế nào? Lệnh hồ giận giữa mày có thật sâu ốc sắc. Chu lang xem hắn thần sắc, liền biết vị kia tiếu lang tướng chạm vũng sợ là không tốt. Quả nhiên lệnh hồ giận nói, hắn trúng xa độc, phun ra hai lần huyết, hiện giờ đã là hôn mê bất tỉnh. Chu lang trong lòng âm thầm may mắn, hắn kia một ngày nhìn thấy thanh xả không có hoảng loạn. Bằng không cắn thượng một ngụm chỉ sợ liền chân đều phải giữ không nổi. Hắn tính tình lại bướng bỉnh, không cho đại phu chạm vào hắn chân, nhưng như vậy kéo xuống đi, sợ là muốn đem mệnh đáp đi vào. Lệnh hồ giận lại nói, Chu lang lúc này liền không hào đáp lời. Hai người chi gian nhất thời lâm vào trầm mặc. Bị cắn không phải chú lang, Chu lang tự nhiên không nóng nảy, nhưng bởi vì lệnh hồ giận lặp lại đề cập, hắn liền hồi ước một chút chúc diệp thanh này xà. Qua một hồi lâu, Chu lang do dự mở miệng, có lẽ có thể giữ được hắn chân. Câu này nói ra tới, Chu lang chính mình đều có chút trần trờ. Lệnh hồ giận truy vấn, Chu công tử nhưng có cái gì cách hay. Chu lang nơi nào có cái gì cách hay, kia rắn cắn không phải hắn, hắn cũng sẽ không cố sức tưởng giải độc biện pháp. Hiện tại hồi tưởng một ít, lại bởi vì quá xa xăm, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ một chút, ta cũng không có mười phần năm chắc. Cứ nói đừng ngại. Hiện tại cũng không có khác biện pháp. Chỉ là không biết, tiếu lang tướng bị cắn lúc sau là cái dạng gì bệnh trạng. Chu Lang suy nghĩ một chút, hỏi, bị cắn địa phương lưu chính là cái gì nhan sắc huyết? Lệnh Hồ giận nói, ta quá khứ thời điểm, hắn chân đã sưng to thành màu tím, không, có huyết lưu ra tới. Kia có thể là rắn cắn hắn lúc sau, giang nọc khảm ở bên trong. Chu Lang không dám dùng chắc chắn từ, tuy nói mạng người cùng hắn không quan hệ, nhưng nếu là bởi vì hắn nói bừa mà hại chết mạng người, kia đã có thể cùng hắn có quan hệ, ngươi làm đại phu đi xem, nếu là có, liền đem răng nọc. Sau đó đi tìm mấy cây dây thường, hệ ở hắn trên đùi, không cho nọc độc theo máu chạy tới trái tim đi. Chu lang lại hồi tưởng trong chốc lát, nhưng hắn học chính là nghệ thuật không phải y hệ thuật, có thể hồi tưởng nhiều như vậy đã là cực hạn, sau đó dùng đao ở bị cắn địa phương hoa vài đạo khẩu tử, đem độc huyết thả ra. Lệnh hồ dẫn nghe Chu lang theo như lời, Tức khắc khiến cho người đi làm. Chu lang trong lòng thẳng buồn trồn. Người khác sinh tử, hắn không trộn lẫn, liền cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn nếu là trộn lẫn, đem người hại chết. Như vậy tưởng tượng, Chu lang một lòng cũng nhắc tới tới. 15 phút lúc sau, kia bội kiếm nam tử trở về phục mệnh, tướng quân, Tiếu lang tướng đã không có đáng ngại. Trong thanh âm, đã khó nén ý mừng. Lệnh hô giận thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chu Lăng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn Hảo không chết. Chương 33 Chu lang cố, 33. nay vốn là cái dâu riêng nhạc đệm, đi qua liền đi qua. Không nghĩ tới ngày hôm sau khởi hành thời điểm, hắn lên xe ngựa, có cái người mặc nhẹ khải tuổi trẻ nam tử khập khiếng đi đến hắn xa tiền. Thiên Hà cẳn hắn, hắn nói muốn cùng ân nhân nói lời cảm tạ. Thiên Hà chợt nghe ân nhân hai chữ, ngốc một cái trước mắt. Thiên Diệp Ninh Mi nơi này không có người ân nhân kia tuổi trẻ nam tử là lệnh hồ giận dưới trướng một người hái đem họ tiêu danh thời khanh hắn hôm qua lên núi, bị rắn độc sở cắn mắt thấy tánh mạng khó giữ được tướng quân lại đem hắn cứu trở về còn bảo vệ một đôi chân hắn hôm nay vừa tỉnh liền đi tìm tướng quân nói lời cảm tạ không nghĩ tới chờ hắn dập đầu rốt cuộc tướng quân lại nói cho hắn cứu hắn có khác một thân vì thế hắn mới tìm được chu lang nơi này Trên xe chính là chu công tử Tiếu thời khanh hỏi Thiên diệp vừa nghe người này biết chú lang Biểu tình liền càng thêm không kiên nhẫn Công tử không thấy người sống Tiếu thời khanh là cái lang tướng Ở trong quân cũng rất có uy tín Thiên diệp thân phận nói lời này thật sự không ổn Nhưng tiếu thời khanh lại không có so đo Hắn nghe ra trong lời nói mặc danh định ý Lời nói càng thêm thanh khẩn Tại hạ chỉ là muốn cùng chu công tử nói cái tạ Không có ý khác Thiên Diệp đang muốn nói cái gì nữa, phía sau mảnh đống nhiên bị người sốc lên. Khởi hành sao? Chu lang rõ ra nửa người. Lập tức liền khởi hành. Lái xe A Diệp trả lời, bọn họ xác thật lập tức liền phải khởi hành, chỉ là không nghĩ xe ngựa lại bị tiếu thời khanh ngăn cản xuống dưới. Chu lang nghe được, liền phải bưng mảnh, tiếu thời khanh vội vàng gọi lại hắn, xin hỏi chính là Chu công tử. Chu lang lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn đứng một người. Anh khí bức người thanh niên, xem trang điểm ở trong quân sợ là quân hàm không thấp, ngươi là? Tiếu Thời Khanh chợt một chút nhìn thấy Chu Lang, liền cảm thấy đó là thành tuấn xinh đẹp nho nhã cử thế vô song nhân vật, hiện tại Chu Lang vọng lại đây, kêu màu mắt nhạt nhẽo, dường như che một tầng thủy sắc, trong lòng dỗng nhiên nảy lên một tầng cực kỳ mãnh liệt rung động. Chu Lang xem Tiếu Thời Khanh bỗng nhiên liếc mắt một cái không phát nhìn hắn, nhíu mày, vị này huynh đài Nhìn đến Chu lang như mày, tiếu thời khanh cũng một chút tỉnh táo lại, ôn quyền nói, Chu công tử, tại hạ tiếu thời khanh. Chu lang nơi nào nhận thức hắn, nhất thời không biết nên như thế nào tiếp. Tiếu thời khanh liền nhắc nhở nói, hôm qua mong chú công tử cứu giúp, hôm nay đặt tới nói lời cảm tạ. Chu lang lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua cái kia thiếu chút nữa giữ không nổi chân tiếu lang tướng. Nhưng chú lang sắc thật không phải muốn cứu hắn, chỉ là nghĩ tới đề điểm vài câu. Thuống hồ hắn thật sự đối y ý, ý thuật phương diện rốt đặc cắn mai, có thể đem người cứu trở về tới vẫn là muốn rửa vào kia quân y thủ pháp thành thạo, mới đưa độc huyết thanh sạch sẽ. Nói trắng ra là chính là cùng hắn can hệ cũng không lớn, tiếu lang tướng khách khí. Tiếu thời khanh nhìn chú lang lại ngây dại. Tiếu lang tướng nhưng còn có sự. Người này ở trong quân có quân hàm, Chu lang tự nhiên sẽ không đắc tội, chỉ là bị người như vậy trắng ra nhìn chằm chằm, cảm giác quái thực. Nga, không. Không có việc gì. Tiếu thời khanh đem ánh mắt thu hồi tới, gò má thượng lại dạng khởi một mạng hồng tới. Một bên thiên diệp sắc mặt tâm trầm, lôi kéo dây cương tay nắm chặt trắng bệnh. kia tiếu lang tướng trở về nghỉ tạm đi, người trên đuổi có thương tích, không nên lâu chạm. Chu lang nói. Tiếu thời khanh còn tưởng ở nhiều cùng chu lang nói nói mấy câu, nhưng nghe chu lang lời này, lại cảm thấy bất thiếp đến trong lòng đi. kia tại hạ ngày khác lại đến. Chu Lang chỉ đương hắn là khách sáo, hàm hồ vài câu, liền ngồi trở về trong xe ngựa. Bởi vì Chu Lang là tùy quân, xe ngựa tại hành quân đội ngũ mặt sau cùng, tiếu thời khanh rời đi khi, còn một bước tam quay đầu xem. Thiên Diệp nắm chặt nắm tay, đấm hạ ngồi tấm văn gỗ a thất thấy được, cũng không nói lời nào rũ xuống ánh mắt tới. Hành quân đội ngũ đi rất chậm, dọc theo đường đi cũng không giống từ Lâm An tới thời điểm như vậy đuổi. Chu Lang ngồi ở trong xe ngựa. Liền không có như vậy sóc này khó chịu Mặt trời lặn tây trầm thời điểm Hành quân đội ngũ ngay tại chỗ hạ trại Chu lang từ xe ngựa ra bên ngoài vọng Xem đã là tới rồi cực hoang vắng địa phương Phóng nhãn chung quanh Liền cá nhân yên đều không có Chu lang một chút liền xuống xe hưng thú đều không có Xúc ở trong xe ngựa xem mang đến thoại bản Những lời này đó bổn hắn ở trên phố tùy tiện mua một quyển Nghĩ hành trình nhàm chán Tống cổ tống cổ thời gian Chỉ là thật tới rồi trên xe ngựa là xem, mới phát hiện lời này buồn viết chính là nam nữ hoan ái sự, viết lời này buồn người phòng trừng cũng chỉ là nhận được mấy chữ, thông tiên viết thô bị bất kham. Chu lang vài lần nhìn không được tưởng bỏ thư, nhưng lại bởi vì thật sự nhàm chán không có việc gì làm nhặt lên, lặp đi lặp lại, thư chung có mấy chỗ đều bị hắn nhảy ra nếp ốn. Công tử! Bên ngoài A thất bỗng nhiên kêu một tiếng. Chu lang đem thư khép lại, chuyện gì? Nô Tài mới vừa rồi đi ra ngoài, phát hiện phụ cận đều không có cái gì nguồn nước. Không có nguồn nước, rửa mặt liền thành một vấn đề. Chu Lang là cái ái sạch sẽ người, nhưng lại không phải khi nào đều phải quá nghiêm khắc chú ý, liền giống như lúc này, không có liền không có. Công tử nếu là muốn rửa mặt, Nô Tài có thể đi hướng xa một chút địa phương tìm kiếm. A thất nói, Chu Lang nghĩ nghĩ, này đưa mắt không dân cư, bốn cái Nô Tài. Lại chỉ có A thất coi như là vừa lòng ý, không cần. A thất không nghĩ tới Chu Lang sẽ nói như vậy, nhất thời không có lại hồi. Buổi tối dùng bữa thời điểm, lệnh hồ dận lại người tặng một toàn bộ nướng thỏ lại đây. Này con thỏ tuy rằng không phải cái gì hiếm lạ ngọn ý, tại hành quân trên đường lại cũng không phải dễ dàng như vậy ăn đến. Chu Lang biết lệnh hồ dận ý tứ, nhưng là hắn sắc thật không thế nào thích dính này đó thức ăn mặt, đặc biệt là kia con thỏ là toàn bộ lột ra nướng. Máu luân còn không có sối sạch sẽ ăn đến trong miệng, luôn có một cổ tử huyết tinh khí. Lần trước ăn một hồi, Chu Lang liền không nghĩ lại đổ vào. Vì thế lệnh hồ giận đưa tới nướng thỏ hắn liền không có trả vào, đưa nướng thỏ người xem Chu Lang một ngụm đều không có động trở về trở về, trở về phục mệnh trên đường còn nghĩ như thế nào cùng tướng quân nói. Kia nướng thỏ đưa quá khứ thời điểm, Tiếu Thời Khanh cũng biết, hắn ngồi ở lửa trại bên cùng người khác uống rượu, Nhìn thấy kia đưa nướng thỏ lại ôm nướng thỏ trở về lại đây, liền kéo lấy hắn hỏi một tiếng, như thế nào, Chu công tử không ăn. Người này thình lình bị người kéo lấy, hoảng sợ, vọng qua đi lại là tiếu lang tướng, tuy rằng không biết tiếu lang tướng vì cái gì sẽ có như vậy vừa hỏi, lại còn đúng sự thật trả lời, đúng vậy, chú công tử nói hôm nay ăn uống không tốt. Tiếu thời khanh đã biết, mày liền ninh lên. Tiếu lang tướng còn có chuyện gì sao? Người nọ còn bị Tiếu Thời Khanh lôi kéo tay háo, liền hỏi một tiếng. Tiếu Thời Khanh buông ra tay, thả hắn đi. Hắn bên người đều là mồm to ăn thịt mồm to uống rượu người, Tiếu Thời Khanh lại cầm bát rượu ngây ra. Không ăn cơm chiều kết quả chính là Chu lang buổi tối bị sinh sôi đói tỉnh, xúc lên màn xe, bên ngoài lửa trại đều đã tắt hơn phân nửa, phía trước những cái đó binh lính phần lớn đều đã ngủ hạ, vẫn còn có mấy cái gác đêm tỉnh. Thiên Diệp mấy cái, là luân gác đêm, Hiện tại là sau nửa đêm, canh giữ ở xe ngựa bên ngoài chính là thiên hà A Diệp hai cái. A Diệp tuổi còn nhỏ một ít, ban ngày đánh xe, buổi tối gác đêm liền có chút mệt nhọc, đứng dựa vào xe ngựa bên ngủ gần. Chu Lang đột nhiên đem màn xe xốc lên, cái thứ nhất kinh động chính là thiên hà. Bởi vì hiện tại là tuy quân, thiên hà mấy cái lại sẽ võ nghệ, lệnh hô giận liền bắt đao kiếm cho bọn hắn, thiên hà liền ôm kiếm ngồi ở xe ngựa ngoại lửa trại bên cạnh. Ánh lửa chiếu hắn một trương lạnh lùng mặt có vài phần ôn nhu nhan sắc. "Công tử làm sao vậy?" Thiên Hà đứng lên. "Bản công tử nói bụng. Buổi tối Thiên Hà bọn họ tặng ăn lại đây, Chu Lang chính mình không ăn, hiện tại nửa đêm đói tỉnh, nói còn đúng lý hợp tình, ngươi đi tìm chút ăn lại đây." Nay hơn phân nửa đêm, có thể đi nơi nào tìm ăn? Nhưng Thiên Hà nghe được Chu Lang nói như vậy, lại gần như không thể phát hiện lộ ra một cái tươi cười tới, bên ngoài lạnh lẽo. Công tử đi vào trước đi, nô tài đi sau bếp tìm một chút. Chu Lăng là thật sự đói thực, nghe được thiên hà nói như vậy, liền gật gật đầu, vậy ngươi mau chút. Thiên hà lên tiếng, liền đi. Ngủ gật ta diệp tỉnh lại, thấy chung quanh yên tĩnh như thường, liền lại nhắm lại mắt. Thiên hà động tác sắc thật là mau, 15 phút công phu, hắn liền từ sau bếp nơi đó tìm hai cái sạch sẽ bánh nướng áp chảo lại đây. Hắn cùng Chu Lang đã co mấy tháng, ẩn ẩn biết chút Chu Lang yêu thích. Cho nên tìm thời điểm, liền không có đi chạm vào những cái đó dầu mỡ thức ăn mặn. Chu Lan thấy bánh nướng áp chảo, trong lòng vui vẻ. Thiên Hà lại không cho hắn, công tử, này bánh là lãnh, người ăn không được. Chu lang liền mắt trông mong nhìn Thiên Hà nhặt căn sạch sẽ nhanh cây, dùng kiếm cạo vỏ cây, đem bánh nướng áp chảo mặc vào đi đặt tại lửa trại thương nướng. Chu lang xách theo vật áo, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến Thiên Hà bên cạnh. Trong quân thức ăn nơi nào so được với tướng quân phủ Sơn Trân Hải Vị, Chu Lang vẫn luôn đều không co ăn được. Hiện tại một cái bánh nướng áp chảo ở hắn đói thời điểm bãi ở trước mặt hắn, chính là bữa ăn ngon món ngon. Bánh nướng áp chảo ở hỏa thượng nướng trong chốc lát, tản mát ra hương khi tới. Thiên Hà đem nướng tốt bánh nướng áp chảo gỡ xuống tới, đem hắc địa phương bẻ rớt, mới đưa cho Chu lang Chu Lang thổi thổi, liền ăn lên. Thiên Hà liền ngồi ở một bên nhìn Chu Lăng. Chu Lăng là ngồi xổm lửa chạy biên, bởi vì mới tỉnh ngủ, tóc có vài sợi là kiểu, nhìn qua thế nhưng có vài phần. Đáng yêu. Thiên Hà liền tưởng dối tay, đem kia lũ nít lên tới đầu tóc gáp xuống đi. Nhưng là hắn chung quy không có động tác. Chu Lang ăn xong rồi một cái bánh nướng áp chảo, cảm thấy khác, nhưng là hắn nghĩ đến mọi nơi không có nguồn nước, liền liếm liếm môi đem kia khắt cảm giác gáp xuống đi. Công tử ăn nó no sao? Thiên Hà là từ sau bếp cầm hai cái bánh nướng áp chảo lại đây. Chu Lang nói, ăn no. Bởi vì Chu Lăng liếm môi duyên cớ, hắn trên môi liền mông một tầng thủy quang. Thiên Hà thấy được, liền cũng bỗng nhiên cảm thấy khát nước. Chu Lang lại còn không biết, hắn ăn một cái khô khô bánh nướng áp chảo, trong miệng khát lợi hại, không tự giác liền phải đi liếm môi. Công tử ăn no liền sớm chút nghỉ tạm đi, sáng mai còn muốn lên đường. Thiên Hà thanh em bỗng nhiên buồn lên. Chu lang không có nghe được tới, hắn phủi phủi và táo đứng lên. Thiên hà cũng đứng lên. Chu lang bò lên trên xe ngựa, xe ngựa trên chỗ ngồi đúng là phô lệnh hồ giận kia gấu trắng da. Thiên hà trong lòng đột nhiên lại sinh ra một loại rất là trướng mang cảm giác. Ngươi như thế nào còn không ngủ? Chu lang khó được hỏi hắn một tiếng. Thiên hà nói, nô tài muốn thay công tử các đêm. Thiên mau sáng, không cần thủ, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Chu lang là ăn đồ vật. Liên quan đối thiên hà người này ấn tượng cũng hảo vài phần. Thiên hà cảm thấy trong lồng ngực có một cổ tử nhiệt lưu kích động, yêu nhất thời xúc động từ tướng quân phủ đổi tới nơi này nguyên do dường như đã co giải đáp, lại dường như lại càng mơ hồ. Màn xe hạ xuống. chương 34 Chu Lan Cố, 34. Đảo mắt hành quân đội ngũ đã tới rồi biên thủy phía trước thành trấn chỉ cần lại đi thượng nửa ngày là có thể tới chuyến này mục đích địa. Nhưng bởi vì đi vào thành trấn thời điểm, sắc trời cũng đã không còn sớm, lại đi phía trước đi, sợ là muốn suốt đêm lên đường, lệnh hô giận liền lệnh cưỡng chế mọi người ở thành trấn ngoại hạ trại nghỉ ngơi. Biên thủy hoang vắng, phạm vi trăm dặm cũng chỉ có này một chỗ thành trấn tính thượng là phôn hoa, những cái đó binh lính ở bên ngoài chắc doanh, buổi tối nghỉ tạm thời điểm, liền chạy đến thành trấn đi chọn mua mấy ngày nay thường dùng phẩm. Chu lang lần này đồ vật mang toàn cũng không có gì đồ vật yêu cầu thêm vào, liền vẫn là xúc ở trong xe ngựa. Nhưng khó được ven đường có thành trấn, lệnh Hồ Giận đem sự tình đều xử lý thỏa đáng lúc sau, liền tới đây tìm Chu Lang, ý thì hắn ý tứ là, này một đường tàu xe mệt nhọc, gặp được một cái đặt chân thành trấn, làm Chu Lang đi khách điếm hảo hảo nghỉ tạm một đêm. Hắn như vậy hảo ý, Chu Lang làm sao có thể chống đẩy? Hai người vào thanh trấn, bởi vì đương nhiên tới rất nhiều binh lính. Ngày thường sớm đóng cửa nghỉ tạm cửa hàng hôm nay vào đêm còn mở ra, bởi vì lệnh hồ giận thay đổi một thân thường phụ, sắc trời hôn mê, đi ngang qua binh lính còn không có nhận ra đó là bọn họ tướng quân. Chu lăng là từ lâm an kia giàu có và đông đúc nơi ra tới, nay thành trấn với hắn mà nói liền hơi hiện hoang vắng một ít, cho nên dọc theo đường đi hắn cũng không có gì hứng thú. Nơi này đều là thấp bé phong ốp, bởi vì gió cắt xâm nhập, màu xanh lá ngói đều biến thành thổ hoàng sắc. Hiện tại vào đêm, có chút nhân ra ở bên ngoài thắp đèn, treo ở dưới mái hiên mặt, gió đêm thổi ánh đèn đong đưa, cũng có khắc một phen lịch sự tao nhã thú vị. Lệnh hồ dẫn hỏi mấy nhà khách điếm, cấp gia hồi đáp lại đều là kín người. Chờ hai người hỏi đến cuối cùng một nhà, lão bản nương thấy bọn họ nơi khác trang phục, cũng là ngượng ngùng xua tay, khách quan, hôm nay thật là không khéo, tiểu điếm người đã chủ đầy. Nơi này nơi hoang vắng. Như thế nào như vậy không khéo người đều trụ đầy. Chính là lệnh hồ giận lần này cũng nhịn không được những mày, không có phòng chống sao. Lao bản nương ở sau quầy bát bản tính, thật là không khéo, tầm mắt đống nhiên ngưng trụ, một thỏi bạc đưa tới nàng trước mắt, lao bản nương dương mắt vọng qua đi, nhìn đến đệ bạc lại đây lệnh hồ giận, cười hai tiếng, khách quan chờ một lát. Nói xong một tay đem nén bạc nhận được trong tay tới, chính mình tắt từ quầy sau vòng ra tới. Ta đi trên lầu cùng vài vị quân gia nói một câu chờ lao bản Nương lên cầu thang đứng ở lệnh hồ giận phía sau Chu lang cười mở miệng không thể tưởng được lệnh hồ tướng quân cũng sẽ dùng tiền tài tới làm việc lệnh Hồ giận rất là kinh ngạc này có cái gì hảo kỳ quái ta cho rằng lệnh hồ tướng quân nhân vật như vậy là khinh thường loại này hành vi Chu Lang nói lệnh Hồ giận đang muốn trả lời trên lầu đóng nhiên chuyển đến một trận ồn nào ngươi cũng không nhìn xem lão tử là ai Làm lao tử đằng phòng, ngươi này cửa hàng là không nghị khai đi. Lao bà Nương liên tục xin lỗi, ai các vị quân gia bất giận, bất giận nha. Chu lang nhìn liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn đến kêu kêu gạo khách trọ là lệnh hồ giận thủ hạ binh lính. Trên người còn ăn mặc trong quân đội siêm ý gì một bên lệnh hồ giận tự nhiên cũng thấy. Thật vất vả đem mặt trên hai cái quân gia hướng hảo, Lao bà Nương đi xuống lầu, đem hai thỏi bạc tử trở về cấp lệnh hồ giận. Khách quan, ngươi cũng thấy rồi. Chu lang xem lệnh hồ giận sắc mặt, lại thấy lệnh hồ giận lộ ra một nụ cười tới. Chu lang trong lòng tức khắc liền có dự cảm bất hảo, quả nhiên hắn thấy lệnh hồ giận nhấc chân lên lầu, lại gõ cửa cái kia mới vừa đóng cửa lại binh lính môn, lão bản nương muốn ngăn cũng không kịp. Cửa mở, bên trong kia binh lính đang muốn giận dữ, lại thấy cửa đứng người, chân mềm nhung thiếu chút nữa quỳ xuống, tướng, tướng quân. Lệnh hồ giận đỡ hắn, hắn không nghĩ lộ ra, liền đe thấp thanh âm. Tối nay ta muốn ở nơi này. Lệnh hồ dận ý tứ như vậy rõ ràng, kêu binh lính nào dám trì hoãn, thu hảo đồ vật ngay cả vội đi rồi. Dưới lầu lão bản nương lập tức xem sử sốt. Vị công tử này là cái cái gì thân phận? Lệnh hồ giận đi xuống lầu, vẫn là đem bạc đưa cho lão bản nương. Lão bản nương không dám thu, lệnh hồ dận liền đẻ ở quầy thượng, cùng chu lang cùng nhau lên lầu. Kêu binh lính phòng trừng cũng là vào đêm mới trụ tiến vào. Đệm chăn cũng chỉ là mới vừa mở ra, Lệnh Hồ Zận xem nhà ở bài trí, tuy rằng đơn sơ, lại cũng sạch sẽ thực. Chu Lang vào phòng, liền ngồi hạ. Hắn đi mệt liền thói quen tính tiểu chân, nhưng Lệnh Hồ Zận xem xong nhà ở bài trí, quay đầu tới, Chu Lang mới nghĩ đến còn có người khác, vội vàng đem tiểu chân thả xuống dưới. Lệnh Hồ Zận thấy cái này động tác nhỏ, trong lòng cười một tiếng. Nơi này tuy rằng đơn sơ, lại so với xe ngựa rộng mở rất nhiều. Lệnh hồ giận nói, Chu lang gật gật đầu, xe ngựa không đủ đại, hắn ngủ ở trong xe ngựa, mỗi lần đều còn muốn khúc thân mình, thật sự khó chịu thực. Mà này khách điếm tuy rằng đơn sơ, nhưng một trương giường lớn đủ để cho hắn dãn ra tứ chi. Chỉ là đáng tiếc không có khác phòng trống. Lệnh hồ giận nói, Chu lang cũng cảm thấy kỳ quái, nơi này nơi hoang vắng nơi, vì cái gì sẽ bỗng nhiên có nhiều như vậy khách nhân. Có lẽ là nơi nào làm buôn bán. Lệnh hồ dận nói, kêu đêm nay. Chu lang nhìn lệnh hồ dận. Bọn họ là hai người, phòng lại chỉ có một gian. Lệnh hồ dận ánh mắt bằng phẳng, sợ là muốn thỉnh ngươi cùng ta tạm chấp nhận một đêm. Chu lang chỉ là có chút đáng tiếc chính mình không thể độc chiếm này một chiếc giường, nhưng hắn nghĩ đến là lệnh hồ dận dẫn hắn ra tới tìm khách điếm. Nếu không phải lệnh hồ dận, tối nay hắn vẫn là muốn xúc ở trong xe ngựa, như vậy tưởng tượng liền bình thường trở lại. Hai người rửa mặt xong, lên giường nghỉ tạm. Bọn họ tuy rằng là hai cái nam nhi, nhưng đối diện mặt vẫn là có chút xấu hổ, vì thế đem chăn một quyển, đặt ở hai người trung gian, hai người bối thân mà nắm. Lệnh hồ dận nằm xuống lúc sau, hô hấp liền vương vàng, chu lang lại gối cánh tay thật lâu không thể ngủ, hắn từ tướng quân phủ ra tới, cũng không có cùng tạ tiểu hầu ra nói một tiếng, không biết tạ tiểu hầu ra trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Bên này chú làng nghĩ tạ tiểu hầu ra sự, cách vách trong phòng lại bỗng nhiên chuyển đến kỳ quái thanh âm. Này khách điếm đơn sơ thực, hai gian phòng chi gian chỉ cách hơi mỏng một bức tường, tự nhiên cái gì thanh âm đều ngăn không được. Chú làng người như vậy, một chút liền biết cách vách là lành nề kêu phiên Vân phúc vũ sự, hắn nhìn quen phong nguyệt, nghe cũng cảm thấy vô cảm, chỉ là kia động tĩnh, không khỏi quá lớn một ít. Chu lang không muốn nghe. Nhưng thanh âm kia liền phẳng phất rán ở lỗ hai hắn biên nhi giống nhau. Chu lang bất đắc dị nghe xong người khác góc tưởng mới biết được hắn này gian phòng bên cạnh hai gian phòng, chủ đều là binh lính. Nay thành trấn lại trùng hợp có rất nhiều ký tử, bọn họ đêm khuya từ quân doanh ra tới, tới nơi này tìm hoan mua vui cũng không hiếm lạ. Nay cũng giải thích vì cái gì này thành trấn khách điếm bỗng nhiên trận ích. Chỉ là bên trái phòng thật vất vả hành quân lạng lẽ, bên phải phòng lại bắt đầu hành vân bố vũ. Còn có để người ngủ. Chu lang đem chung giàn chăn kéo ra, che lại đầu. Trong bóng tối, lệnh hồ giận bỗng nhiên mở bừng mắt. Hắn cảm thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu nhìn đến đem chính mình bao thành kén trạng chu lang, con con khoẹn môi, lại nhắm lại mắt. Chờ tả hưu hai giàn trong phòng nam nữ đều lăn lộn xong rồi, chu lang mới đưa mê đầu chăn kéo xuống tới. Hắn ở trong bóng tối nhìn lệnh hồ giận liếc mắt một cái. Chỉ nhìn thấy hắn rộng lươn bối. Hắn nhìn một hồi, liền lại lật qua thân đi. Một lát sau, Chu lang liền ngủ rồi. Nghe được Chu lang đều đều hô hấp, lệnh hồ dận lật người lại. Hai người chi gian cách chăn đáp ở Chu lang trên người. Lệnh hồ dận vừa chuyển đầu đã nghe tới rồi Chu lang trên quần áo hân hương hương vị. Kêu hân hương là hắn tướng quân chóng phủ. Hắn ngày thường quần áo cũng là dùng loại này hân hương. Chỉ là không biết vì cái gì, tối nay này hương khí, phá lệ dễ ngửi. Chu lang tỉnh lại thời điểm, bên gối đã không có người, hắn một người độc chiếm chỉnh trương đại giường Lệnh hồ dận đi nơi nào? Chu lang trong lòng còn có nghi hoặc, đẩy cửa ra, lại thấy thiên diệp thiên hà hai cái đứng ở cửa. Nhìn đến chu lang ra tới, thiên hà đã kêu một tiếng, công tử. Các ngươi chu lang nhớ rõ, chính mình đem qua là cùng lệnh hồ dận hai người ra tới. Thiên hà trả lời, là tướng quân làm chúng ta ở chỗ này chờ công tử tỉnh lại. Nguyên lai là lệnh hồ giận đem người gọi tới, tướng quân đâu? Liền ở dưới lầu. Chu lang vốn đang có mông lung buồn ngủ ở nghe được này một tiếng lúc sau cũng tan thành mây khói, hắn đỡ lan can đi xuống vọng, nhìn đến rất nhiều xứng đao kiếm binh lính chạm thành một liệt, lệnh hồ giận ngồi ở cái bàn bên. Chu lang đi xuống lầu, thiên diệp thiên hà cũng đi theo hắn cùng nhau xuống dưới. Lệnh hồ giận nhìn đến chu lang, tỉnh liền tới đây ăn cơm sáng. Chu lang đi đến cái bàn bên ngồi xuống. Trên bàn chỉ bãi một chén cháo loãng, Chu lang còn đang suy nghĩ, này cơm sáng cũng quá đơn sơ chút đi, lại không nghĩ hắn mới vừa vừa ngồi xuống. Ngày hôm qua cái kia lão bản nương liền đem kia cháo loang đoan đi, thực mau trên bàn liền mang lên hai đĩa nóng hầm hập bánh bao cùng tạo hình độc đáo điểm tâm. Chết kia cháo khi, lão bản nương một bộ nơm nớp lo sợ sợ hai bộ dáng. Bên này là tối nhân. Lệnh hô giận chỉ hạ bên trái bánh bao, lại một lóng tay bên phải bánh bao. Bên này là nhân thịt. Chu lang lấy bên trái bánh bao, một chút năng tới rồi tay. Lệnh hồ dận nhìn đến hắn này trật vật bộ dáng. Lát đầu, bánh bao mới từ lồng hấp mang sang tới, ngươi ăn chậm một chút. Chu lang liền cầm chiếc đũa đem bánh bao kẹp đến chính mình trong chén. Thời lạnh mới cắn một ngụm. Lệnh hồ dận liền nhìn hắn ăn. Cà ca không ăn sao? Chu lang hỏi. Ta đã ăn qua. Lệnh hồ dận so chu lang lên sớm nhiều. Chờ hắn tướng quân doanh sự đều xử lý tốt, lại đây khách điếm bên này, phát hiện Chu lang còn ở ngủ. Cũng không có làm người đi kêu hắn, chính mình liền ở dưới lầu trờ. Chu Lăng nghe được lệnh hồ giận cái này trả lời, cảm thấy chính mình bị ăn đến trong miệng bánh bao mạc danh nghẹn một chút. Này thật là! Thu sủng nhược kinh đâu! Chu lang ăn hai cái bánh bao, lại uống lên một chén cháo loãng, liền đem chiếc đua gắt xuống tới. Ăn no! Chu lang gật đầu, ăn no! Kêu đi thôi, hôm nay còn có một đoạn đường muốn đuổi. Lệnh hồ dận đứng lên. Chu lang lúc này mới nghĩ đến, hôm nay còn muốn lên đường. Chỉ là vì cái gì không ai kêu hắn rời giường. Lệnh hồ dận nhìn ra chu lang tâm tư, liền nói, buổi sáng còn có chuyện muốn xử lý, ngươi lại mệt mỏi, ngủ nhiều hạ cũng không sao. Buổi sáng có chuyện gì? Không trách chu lang lắm miệng. Là hắn thật sự không thể tưởng được có thể có chuyện gì có thể làm lệnh hồ dận dậy sớm chạy đến xử lý. Lệnh hồ dận bước chân một đốn, trừng phạt chút không nghe theo quân lệnh, đêm khuya tự mình rời đi quân doanh người. Chu lang trong lòng lập tức lột bột một chút. Hắn nghĩ tới tối hôn qua sự, hay là lệnh hồ dận nghe được. Lệnh hồ dận vẫn là cười cũng không tính phạt, chỉ là giao trách nhiệm bọn họ hôm nay hành quân, cần phụ trọng đi trước. Chu lang! Này một đường đi đều mệt nhọc bất ham, còn phụ trọng. Vẫn là ở tận tình một đêm lúc sau. Chu lang bỗng nhiên cảm thấy, lệnh hồ giận nội bộ, không giống biểu hiện ra ngoài như vậy dễ nói chuyện. chương 35 Chu lang cố, 35. Giữa trưa khởi hành, đến trạng vạng thời điểm, cũng đã tới rồi chuyến này trung điểm. Chu lang từ xe ngựa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lọt vào trong tầm mắt là cô thành mặt trời lặn cảnh tượng. Hắn lúc này mới biết được. Bên này Thúy Nguyên Lai là một tòa thành, từ triều đỉnh phái tới binh lính đóng giữ. Xe ngựa đi theo hành quân đội ngũ vào bên trong thành, trong thành đóng giữ tướng quân hẳn là cùng lệnh hồ giận là cũ thức. Sớm liền chờ ở nơi này, lệnh hồ giận một chút mã, đã bị một đám đón gió tẩy trần người thỉnh đi rồi. Chu Lang là tòng quân người nhà, tự nhiên có đặc biệt đối đãi vì phân chia, cắt trong thành một cái sân cấp Chu Lang cư trú. Chu Lang chuyến này mang theo rất nhiều đồ vật. Dọn tiến tân chỗ ở, còn cần một đoạn công phu Nhưng những việc này, đều là Thiên Diệp bọn họ mấy cái ở làm Chu Lang chỉ cần ở một bên trở là được a thất mấy cái ở dọn Chu Lang quần áo Thiên Diệp lại chui vào trong xe ngựa đi thu thập Trong xe ngựa không gian bốn dĩ không lớn Liếc mắt một cái vọng qua đi Vừa xem hiểu ngay, càng đừng nói có thể tàng trụ thứ gì Thiên Diệp đem Chu Lang một ít vụn vặt ngoạn ý thu vào trong giường Đi thu thập kia trên giường gấu trắng ra khi Động tác lại ngừng lại một chút. Gấu trắng da vẫn là ồn, còn mang theo chủ nhân lưu lại độ ấm. Thiên Diệp hai ngón tay ấn mềm mại đầy đà gấu trắng da, hoặc đến chót mũi, còn có vài phần như có như không hương khí. Chu lang này dọc theo đường đi, hơn phân nửa thời gian đều là tại đây gấu trắng ra thượng nằm quá khứ. Đầu ngón tay quanh quần hương khí thực đạo dường như bị hút vào trong thân thể liền người không đến, Thiên Diệp liền đem gấu trắng ra cuốn lên tới, dáng nghe nghe kia mặt trên hương khí quả nhiên càng trọng một ít. Nhưng bởi vì hắn cái này động tác, kia khóa lại gấu trắng ra thoại bản liền rất ra tới, nền ở thiên diệp trên chân, thiên diệp thấy, không lưng nhặt lên tới, lật vài tờ, liền đống nhiên khép lại. Hắn vốn gì muốn đem thư cùng nhau ném vào trong giường, nhưng là đến cuối cùng không biết như thế nào, đem kia thoại bản hiệp tiến trong tay áo. A thất đem chu lăng ở lâm an mua những cái đó tiểu ngoạn ý đều dọn vào phòng. Thiên Diệp mới ôm gấu trắng ra tử trong xe ngựa ra tới. Bốn người tay chân lanh lẹ, thực mau liền đem đồ vật thu thập hảo. Chu lang mới tới nơi đây, trời xa đất lạ, sợ đi ra ngoài gặp phải cái gì thai họa, liền sống yên ổn ngốc tại chính mình trong viện. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở lên đường, tắm đều không có tẩy quá một hồi, đồ vật dọn hảo lúc sau, liền ở trong phòng nấu nước tắm rồi, lại thay đổi thân siêm y đảo qua mấy ngày nay trên người màu đất. Khôi phục kia ở Lâm An Phong Thái. Chu Lang bên này mới vừa tắm gội xong, liền có người tới thỉnh hắn. Lần này lại không phải lệnh hồ giận mà là kia chỉ thấy quá một mặt tiếu thời khanh. Chu Lang còn ở do dự có đi hay không? Đi, hắn cùng kia tiếu thời khanh không thân, không đi, hắn mới đến. Tốt như vậy một cái kết bạn người cơ hội liền không có. Công tử, sắc trời đã tối, lúc này đi ra ngoài sợ là không ổn. Thiên Hà nói. Tiếu lang tướng mời ta đi qua, ta chối từ sợ không tốt. Sắc trời đã tối cùng hắn ra cửa có cái gì can hệ. Thiên hạ muốn nói lại thôi. Một bên thiên diệp lại từ kia tới thỉnh chu lang người tự báo ra môn lúc sau, liền vẫn luôn âm trầm một khuôn mặt. Công tử, đêm nay là vì tướng quân bãi tiếp phong yến, tiếu lang tướng cũng là tưởng thỉnh ngài qua đi náo nhiệt một chút. Đại thiếu thời khanh truyền lời người ta nói. Lệnh hồ giận bên kia, hắn đã chối tử quá một hồi. Kêu phiền ngươi chờ một lát, ta đổi thân siêm vĩ gì liền qua đi. Chu Lang nói, hắn mới tắm gội xong, vốn dĩ chuẩn bị đi ngủ, hiện tại muốn đi dự tiệc, tự nhiên muốn đổi chính thức một chút quần áo. Chuyện lời người nghe Chu Lang như thế nói, không người lên tiếng, liền thối lui đến ngoài cửa đi. Chu Lang thay đổi thân màu xanh biển siêm vĩ gì hề, này siêm vĩ Chu ung tiệc mừng thọ thời điểm xuyên qua một hồi, theo công đại khí, nhan sắc trang trọng, coi như là không mất lễ nghi. Chỉ là chờ Chu lang đổi hảo quần áo đi ra ngoài thời điểm, cửa thiên diệp đông nhiên hừ lạnh một tiếng, Chu lang lúc này tự nhiên không hảo cùng hắn so đo, chỉ coi như không có nghe thấy là được. Chu lang đi theo kia truyền lời người đi, mới biết được chính mình sân xa xôi, đi rồi không biết không biết bao lâu, mới nhìn đến phía trước treo mấy bài đèn lồng. Công tử, liền ở phía trước, truyền lời người ta nói. Chu lang lên tiếng, hướng bên trong đi. Bởi vì là thế lệnh hồ giận đón gió tẩy Trần, vì đột hiện thân phận, tới người đều là ở trong quân vị cư chức vị quan trọng, Chu Lang từ kia treo mấy bài đèn lồng hạ đi qua đi, nên diện đi tới ba cái sóng vai người, kia ba người đều độ đao kiếm, thể trạng cường tráng, Chu Lang cô y né tránh, liền hướng bên cạnh lui một bước. Kia ba người chung có một người vọng lại đây, màu lam trong mắt, nuôi hừ, sát khí hôi hổi. Vừa vặn kia ba người cùng Chu Lang gặp thoáng qua. Đen lông thấp thoáng đầu hạ bóng ma vừa lúc đem chu lang mặt che khuất, người nọ nhìn chu lang trang điểm, liền thu hồi ánh mắt. Chú lang chờ kêu ba người đi rồi, lại còn quay đầu lại nhìn phán qua. Nay quân doanh, như thế nào còn có phiên ba người. Nhưng hắn rơi chân không có đỉnh, đi theo người nọ chuyển qua kêu mặt tường, trước mắt liền một chút rộng mở thông suốt. Nguyên lai là người nọ mở tiệc là ở một chỗ lộ thiên địa phương, địa phương rộng mở không nói, ngẳng đầu lại có thể trông thấy minh nguyệt. Vui sướng đau uống thời điểm lại có gió nhẹ. Chỉ là địa phương quá rộng xưởng một ít, cho nên ngồi ở chủ vị thượng lệnh hồ giận Chu Lang liền mặt đều thấy không rõ. Kia Tiếu Lang tướng là lệnh hồ giận Ái Đem, tự nhiên là ngồi ở giữa gần lệnh hồ giận vị trí, Chu Lang mới tiến vào, nhất thời không có tìm được hắn ngồi ở nơi nào. Kia chuyển lời người khiến cho Chu Lang ở chỗ này chờ, chính hắn tắc xuyên qua uống rượu mọi người đi tìm kia Tiếu Thời Khanh. Chu Lang vẫn là đầu một hồi tới quân doanh. Này những xa trường Nam Nhi không có vũ cơ ca vũ cùng nhậu, chỉ tốt 5 tốt 3 tụ ở bên nhau uống rượu, thỉnh thoảng trụt vai cười to. Mùi rượu tận trời, nhìn quen ca vũ thanh sắc chu lang liền có chút chống đỡ hết nổi. Con hảo kia truyền lời người thực mau liền tới đây, cùng hắn cùng đi đến, chính là uống gò má đỏ bừng tiếu thời khanh. Tiếu thời khanh là lệnh hồ giận ái đem, tiếp phong yến thượng tự nhiên không thể thiếu giót hắn uống rượu, nhưng quân doanh Nam Nhi cái nào không có hảo tử lượng. Chỉ là hắn lần này uống quá nhiều chút, khắp cả người nóng lên, liền cởi áo trên cùng mọi người đối ẩm. Hiện tại hắn nghe nói Chu Lang lại đây, lại vội vàng đem chiếc tởi xiêm y ỉa mặc vào, chỉ là trên người ra hãn quá nhiều, kia xiêm y ỉa liền dính ở trên người, khó chịu thực. Nhìn đến Chu Lang, Tiếu Thời Khanh rất xa đã kêu, "Chu công tử." Chờ hắn đến lần, Chu Lang đã nghe tới rồi trên người hắn mùi rượu cùng hát khí. Tiếu Thời Khanh đi đến Chu Lang trước mặt, Xem hắn cùng ngày ấy bất đồng, đem tóc thúc lên, càng là tuấn giật linh động, ngực đống nhiên nóng lên. Thiếu lang tướng. Chu lang cũng cười chào hỏi. Hắn cười, kia thiếu thời khanh liền lại xem ngờ ngơ. Vẫn là hắn bên người người đẩy hắn một chút mới kêu hắn thanh tỉnh. Chu công tử bên này ngồi. Thiếu thời khanh nhìn người nọ liếc mắt một cái, quay đầu lại đối chu lang làm ra một cái thỉnh tư thế. Chu lang liền đi theo hắn hướng phía trước đi đến. Tiếu thời khanh phẩm dai không thấp, ngồi ở lệnh hồ giận tay phải cái thứ tư vị trí, hắn lôi kéo Chu lang cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Mọi người đều là ngồi trên mặt đất, Chu lang cũng thuận thế như vậy ngồi xuống, không nghĩ tới kia tiếu thời khanh bỗng nhiên đem chính mình cởi áo choàng rũ ra, nhào vào trên mặt đất. Chu lang cũng không dám đi xuống dưới. Tiếu thời khanh ngẩn đầu lên, mong rằng Chu công tử không cần ghét bỏ mạ tướng như vậy thô nhân. Chu lang vừa nghe lời này. Cũng chỉ có thể căng ra đầu ngồi xuống đi. Tiếu Thời Khanh bên người chỗ ngồi không mấy cái, là đều xuống nhau tới trên đài lệnh hồ giận bên người, từng bước từng bước cùng lệnh hồ giận đối ẩm. Lệnh hồ giận mới vừa rồi nhìn đến Tiếu Thời Khanh bỗng nhiên ly tịch, lần này liền nhiều chú ý một ít, chờ hắn cùng một người uống xong rượu bung chén thời điểm, thấy được ngồi ở Tiếu Thời Khanh bên người Chu Lang. Tiếu Thời Khanh là sang sảng nam nhi, nhưng bỗng nhiên trước mặt ngồi cái Chu Lang Hắn một chút liền chân tay luôn cuống thực, liền trước mặt bát rượu cũng không dám đoan. Thỉnh hắn tới người đều bất động, Chu Lang liền càng ngượng ngùng động. Lệnh Hồ Giận nhìn thấy Chu Lang, đẩy ra mọi người, hướng về phía cúi đầu Chu Lang cười, "Chu công tử lúc này như thế nào lại đây?" Nghe được Lệnh Hồ Giận thanh âm, Chu Lang ngừng đầu, thấy bị mọi người vây quanh Lệnh Hồ Giận thẳng tắp nhìn hắn, liền trả lời, "Tiếu lang tướng thịnh tình không thể chối tử, liền tới đây." Lệnh hồ dận đã sơm cởi thượng thân siêm y dì hệ ở bên hông, tiêu mạch sắc làn da bị nhập khẩu rượu trước đỏ lên, sái ra tới rượu cùng trên người mồ hôi lại hỗn hợp ở bên nhau, vọng lại đây ánh mắt lại như hàn tinh giống nhau, xem ra tiếu lang tướng mặt mùi muốn so với ta lớn hơn rất nhiều à. Chu lang nghe ra hắn trong lời nói vui lùa ý tứ, cũng là hơi hơi mỉm cười, ca ca còn đang trách ta lần trước thoái thác. Vây quanh ở lệnh hồ dận người bên cạnh, Đều thấy được ngồi ở tịch hạ Chu lang. Kia môi hồng răng trắng tuấn tú công tử, là này quân doanh hạn thiếu thấy kỳ dị phong cảnh. Ban đêm bỗng nhiên lại nổi lên phong, Chu lang là đứng lên, kia phong liền gợi lên hắn rũ ở tấn gian một sợi tóc dài, hắn rơ tay ấn hạ thái dương. Này vốn là lại tự nhiên bất quá động tác, lại bởi vì hắn này thanh giật tư thái mà hiện ra vài phần trích tiên hư vị. Những người này nơi nào gặp qua kia giàu có và đông đúc lâm an dưỡng ra tới tuấn tú công tử, này quân doanh không thiếu tuấn lãng nam nhi, lại không có một cái lớn lên như vậy tú Mỹ, một chút đều là xem thằng mắt. Tự phạt một ly. Lệnh hồ dẫn nói. Chu lang dơ lên trước mặt mãn thượng tráng men trẻ lớn, uống một hơi cạn sạch, quả nhiên là hào khí can vân. Bên cạnh trầm trô khen ngợi tiếng động đốn khởi, lệnh hồ dẫn ánh mắt lại trở nên ý vị thâm trường. Chu Lang không phải cái ngốc tử, chính mình không thể uống rượu liền sẽ không đuổi kịp đi uống. Hắn uống rượu thời điểm chơi chút thủ đoạn, đem kia rượu run lên nửa chén đến trong tay áo, kia trong chẻo rượu theo cổ tay của hắn trượt xuống, hoàn toàn đi vào trong tay áo. Người khác nhìn không ra kỳ quặc lệnh hồ giận lại là liếc mắt một cái liền xuyên qua. Chu Lang tiểu lượng, hắn rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ kia Chu Lang đuổi ở trước mặt hắn chơi như vậy thiểu siếp. Trong lòng đống nhiên liền nảy lên cực cường hài hước y vị, hào tử lượng. Chu lang âm thầm đắc ý. Lệnh hồ dận nhìn đến hắn dấu ở đáy mắt kia đắc ý cảm, cảm thấy đầu ngón tay lại tê dại lên. Chu công tử tốt như vậy tử lượng, hả có thể chỉ uống một chén. Chu lang trên mặt cứng đờ. Thới, ta cùng với chu công tử đối ẩm. Lệnh hồ dận chân đè ở trước mặt bàn thượng, lôi kéo nửa bên khỏe môi cười, ta khí thực. Lệnh hồ dận làm cho mọi người mặt. Như vậy thịnh tình mời, Chu lang lại nơi nào có thể từ chối. Hắn từng bước một đi lên đi, vây quanh ở lệnh hồ giận bên người người liền tự phát tản ra. Lấy bạch ngọc ly tới. Lệnh hồ giận nói, bên người người tuân lệnh, một lát sau liền phủng một cái hộp lại đây, mở ra, là hai cái ngọc ly. Lệnh hồ dận cầm một cái ra tới, phóng tới trên bàn, đảo mãn đưa cho chú lang, Chu lang rỗi tay đi tiếp, hắn lại dơ tay ngăn cản xuống dưới. Chu công tử là cái con người tao nhã, ta là cái thô nhân, tự nhiên không thể khó xử Chu công tử. Lệnh Hồ Zận là ngồi ở ghế trên, hắn đem đè ở trên bàn chân buông xuống, ngửa đầu nhìn trước mặt đứng Chu Lang, trên trán hồng bảo thạch dạng rỡ sinh quang, không bằng ta uống một chén, Chu công tử uống một chén như thế nào? Chu Lang nhìn thoáng qua án thượng chén, lại nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Zận truyền đạt bạch ngọc ly, đáp ứng rồi xuống dưới. Lệnh Hồ Zận liền đem chén rượu đưa cho hắn. Ấn Chu Lang suy nghĩ, lệnh hồ dận tiểu lượng lại hảo, cũng là cầm chén, hắn là lấy cái ly, hốn hồ lệnh hồ dận nhìn đã là rượu quá ba tuần, hắn còn sợ hắn không thành. Tiếu thời khanh biết lệnh hồ dận tiểu lượng, nghe hắn nói như thế, liền biết là hắn cô ý muốn trêu cận Chu Lang, vì thế hắn đứng dậy kêu một tiếng, tướng quân. Lệnh hồ dận một đôi mắt nhìn chầm chầm Chu Lang, liền không có nghe thế một tiếng. Chu Lang bưng lên bạch ngọc ly, uống một hơi cạn sạch. Lệnh Hồ Dận mãn mặt trên trước tráng men trẻ lớn, cũng là uống một hơi cạn sạch. Liên như vậy ngươi tới ta đi uống lên 7 8 ly bộ dáng, Chu Lang cũng đã có chút miễn cưỡng, Lệnh Hồ Dận cũng chỉ là tưởng nho nhỏ trừng phạt một chút ở trước mặt hắn chơi thủ đoạn Chu Lang, không nghĩ hiện tại xem ra, chơi là quá mức rồi một ít. Chu công tử, làm sao vậy? Lệnh Hồ Dận nhìn vùng chén rượu Chu Lang. Đây là thứ 8 ly. Chu Lang đem chén rượu để ở bàn sơn. Hán giờ phút này sắc mặt đà hồng, một đôi mắt đào hoa lại bà quang liêm diễm. Chu lang vừa mở miệng, kia nóng bỏng mùi rượu liền giật tản ra tới. chung quanh mọi người đều là uống xong rượu, vốn gì không có say, nhưng ăn này mùi rượu, liền một chút có chút hơn hơn nhiên. Chu lang đỡ ở trên bàn tay vừa thu lại hồi, thân mình liền lay động một chút, lệnh hồ giận dối tay đi rượu hắn kia chu lang liền lướt qua kia trước mặt cái bàn lập tức thế trong lòng ngược hán tới. Lệnh hồ giận sửng sốt một lát. Rồi sau đó cười đem thua tại trong lòng ngực hắn Chu lang nâng dậy tới, cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Chu lang dối tay đi đủ trên bàn bạch ngọc ly, tiếp tục uống. Nghe thanh âm đã say. Lệnh hồ dận ngăn đón hắn cánh tay, không uống, ngươi thắng. Chú lang còn có một phân thanh tỉnh thần trí hắn xoay đầu đi xem lệnh hồ dận, chỉ là trước mắt có bóng trồng. Hắn thấy không rõ, vì thấy rõ, liền chỉ có thể tiến đến lệnh hồ dận trước mặt. Ngươi không có say.